cắn lên cánh tay của Long Duy đang giữ lấy cô, điên cuồng cắn, răng lưu lại dấu vết trên tay anh, máu chảy ra. Cô vẫn nộ nhìn thẳng vào anh, hai ánh mắt giống như tia x quang, hận không thể thâm nhập sâu vào cơ thể anh. "Cút, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm nữa." Ngỡ đôi tay của anh ra, Tưởng Linh Nhi quay đầu nhổ ra một ngụm máu, trong miệng còn vị máu của anh, khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. "Không muốn nhìn thấy tôi, chuyện này đến lượt cô nói sao?" Long Duy cười lạnh. nụ cười như một con ác quỷ đến từ địa ngục, nụ cười của anh khiến tưởng linh nhi lạnh người, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh lạnh lùng nhìn anh. Cái loại người đeo mặt nạ như anh đến gương mặt thật cũng không dám lộ ra, chỉ xứng đáng sống trong địa ngục âm u lạnh lẽo mà thôi. Đeo mặt nạ, không dám để lộ mặt thật, chỉ xứng đáng sống trong địa ngục. Cô vậy mà vô ý nói đúng rồi, một năm này anh sống còn dài vò hơn cả địa ngục. Nhưng cô không thể không biết được. Chốt cuộc là ai khiến cho nhà họ Long bị diệt Là ai phá hủy gương mặt anh Khiến cả anh cũng sắp quên đi dáng vẻ ban đầu của mình Chỉ có thể trốn dưới lớp mặt nạ Sống trong địa ngục Tưởng Linh Nhi không nhắc đến còn được Vừa nhắc đến đã châm ngòi tâm lý phục thủ Trong lòng Long Duy Anh tiếp tới nhẹ nhàng ép cô đến bên giường Vậy thì để cái người chỉ xứng đáng Sống trong địa ngục tối tăm này Đến chơi đùa với cô đi Anh cút đi đừng ép tôi Cầm thú xúc sinh Anh nhất định chết không được tốt đẹp giống như mấy lần trước bất kể tường linh nhi có dãy ruộng phản kháng như thế nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh này ở đây tại một nơi xa lạ người đàn ông này là một vị vua là một người chủ nhân không ai dám phản kháng còn cô thì sao còn cô chỉ là một miếng cá nằm trên thớt chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm không có sức phản kháng một lúc lâu sau Lâu đến mức khiến tưởng Linh Nhi Cảm thấy thế giới này sắp diệt vong Người đàn ông này mới rời khỏi cô Anh chỉnh đốn lại quần áo Từ cao nhìn xuống Tưởng Linh Nhi nhớ lấy Ở đây cô chỉ là một món đồ chơi của tôi Đừng bày cái dáng vẻ cô chủ nhà họ tưởng với tôi Để lại một lời nói lạnh lùng Lại liếc nhìn cơ thể không một mảnh vải của cô Quay người rời đi Cậu chủ Ra khỏi cửa cô gái tên Tiểu Thúy kia đón tiếp anh Có vẻ cô ta đã đứng ở ngoài Đợi rất lâu rồi Có chuyện sao Long Duy không dừng bước chân hỏi Tiểu Thúy lập tức đi theo Liên quan đến vụ án cô tưởng giết người Nhà họ Tường đã giúp cô ấy tẩy trắng rồi Long Duy cười lạnh Ông già nhà họ tưởng vẫn thật sự Thương đôi cháu này nhỉ Cô ta giết cháu trai của nhà họ tưởng Vậy mà ông ta vẫn giúp cô ta tẩy trắng Tình thương này đúng là không ai Có thể định được Tiểu Thúy chần chừ nói Vậy chúng ta lòng duy đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn phòng của tưởng linh nhi những chuyện khác cô không cần quan tâm đi xem người phụ nữ trong phòng kia đi cô ấy mà có chuyện gì cô cứ tự xem mà làm vâng tiểu thúy nhận lệnh quay đầu đi về phía phòng vừa nãy vẫn còn kính cẩn bây giờ ánh mắt lại toàn là hận thù dường như người trong phòng kia là kẻ thù không đội trời chung với cô ta rõ ràng là ban ngày tưởng linh nhi lại không thể nhìn thấy gì Trước mắt cô là một mảng đen tối Cô lại bước vào thế giới đen nhánh của mình Dù có thế nào cũng không rời khỏi Long Duy Anh đang ở đâu Em thật sự rất sợ hãi Rất sợ anh có thể đến cứu em không Rõ ràng biết là bản thân đã bị làm bẩn Không nên ôm vọng tưởng với Long Duy Nhưng đó là niềm tin duy nhất của cô Người duy nhất mà cô có thể dựa vào Ngoại trừ Long Duy Cô cũng không thể nghĩ đến ai khác Có thể cứu cô ra khỏi đây Long Duy Anh sẽ hận em chứ Long Duy thương cô như vậy, yêu cô như vậy Anh nhất định sẽ không hận cô Chỉ là cô không có mặt mũi để gặp anh nữa rồi Long Duy, Long Duy, Long Duy Cô thầm gọi tên anh vô số lần Tựa như chỉ có như vậy Mới khiến cô cảm thấy được một chút ấm áp Có thể khiến cô nhìn thấy ánh sáng tưởng Linh Nhi Đang sống trong thế giới của bản thân Đột nhiên cảm thấy đau nhói Đau đến mức khiến cô tỉnh lại Cô mở to mắt Nhìn thấy tiểu thúy đâm cô bằng một cây kim lớn Cô giãy dụa Cô đang làm gì Cô muốn tránh khỏi tiểu thúy Nhưng sức lực của người phụ nữ đó rất lớn Giữ chặt tay cô Tưởng Linh Nhi cũng không còn sức để phản kháng nữa Tiểu thúy đâm cây kim vào người tưởng Linh Nhi Hủy bỏ cây kim đặt lên đầu giường Lại mở một hộp thuốc ra Lấy ra mấy viên thuốc Nhét vào miệng tưởng Linh Nhi Nốt nó xuống Tưởng Linh Nhi nhất quyết không mở miệng Tiểu thúy nhét vào miệng cô cô lập tức nhổ ra tiện tay lấy cái kim tiểu thúy đặt lên đầu giường hướng đến người tiểu thúy tuy cô bị thương rất nặng tuy cô không có sức lực tuy cô đánh không lại người đàn ông ma quỷ đó nhưng không có nghĩa là để mặc mọi người ước hiếp cô mà không phản kháng tưởng linh nhi đâm kim lên tay tiểu thúy "Cút đi cút xa một chút nếu không tôi giết cô tiểu thúy đau đớn đưa tay muốn phản kích nhưng động tác của tưởng linh nhi cũng không hề chậm Đâm cây kim vào bàn tay đang rơi lên của tiểu thúy Vừa đâm Tiểu thúy đau đến mức lùi lại hai bước Cô ta biết rất rõ ràng Chuyện này cần phải làm nhanh gọn Nếu không để cô chủ phát hiện Cô ta nhất định sẽ rất thảm Cô điều chỉnh lại cảm xúc Cố gắng khiến cho giọng điệu của bản thân trở nên nhẹ nhàng hơn Cô tưởng Tôi làm như vậy đều là tốt cho cô Cô đừng phụ ý tốt của người khác Muốn tốt cho cô Tử Linh Nhi thật sự muốn nhổ cho cô ta một bãi nước bọt Tìm cho cô ta một loại thuốc không rõ ràng Cho cô ta uống loại thuốc không rõ tên Đây mà nói là muốn tốt cho cô Người phụ nữ này Nghĩ tưởng Linh Nhi cô là kẻ ngu sao Tiểu thí lại nói Cô tưởng Không phải cô thích cậu chủ nhà tôi rồi chứ Muốn sinh cho anh ấy một đứa con vớ vẩn tử Linh Nhi kích động nói Cô hận không thể khiến người đàn ông đó chết Sao lại có thể thích anh ta Càng không thể sinh con cho anh ta Cả đời này cô chỉ muốn sinh con cho Long Duy Đứa con của cô và anh ấy Người khác đừng nghĩ đến Con Nghĩ đến con Mặt tưởng Linh Nhi liền trắng bệch Trắng đến mức trăng suốt Người đàn ông ma quỷ đó Đã cưỡng bức cô mấy lần Mà mỗi lần đều là Hơn nữa gần đây Hình như cũng không có kinh nguyệt Rất có khả năng đã mang thai Không được Không thể Cô tuyệt đối không thể mang thai con của người đàn ông đó Phản ứng của tưởng Linh Nhi Rơi vào trong mắt của tiểu thúy Cô ta biết cơ hội đã đến rồi lại nói Đây là thuốc tránh thai Là cậu chủ bảo tôi cho cô uống Cô tốt nhất ngoan ngoãn mà uống nó Nếu không mang thai rồi Cậu chủ nhà tôi không thể để cô sinh con Đến lúc đó chịu khổ vẫn là cô Thuốc tránh thai Cho dù trong hộp không phải là thuốc tránh thai Nhưng tưởng Linh Nhi cũng không thể bình tĩnh nghĩ tiếp Cô vội vàng vất đi kim tiêm Cầm lấy hộp thuốc Đến hướng dẫn sử dụng cũng không xem Liền uống một đống thuốc lúc này tưởng linh nhi chỉ có một suy nghĩ tuyệt đối không thể mang thai con của người đàn ông ma quỷ đó chỉ cần không phải mang thai con của anh thì cái gì cô cũng uống có thể sống hay không đối với cô chẳng đáng là gì cô tưởng cô hiểu rõ là tốt tiểu thúy đưa cho cô cốc nước vẫn còn hơi bay lên chắc là rất nóng nhưng tưởng linh nhi cũng không quan tâm có nóng hay không liền uống cốc nước nóng bỏng nóng đến mức cổ họng của cô cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng cô không nhổ ra cứng rắn ép mình nuốt xuống cô tuyệt đối tuyệt đối không để mình mang thai con của anh tiểu thí lấy lại hộp thuốc không còn lại mấy viên đút vào túi nói chỉ cần cô tường biết điều đã không phải chịu khổ nhiều như vậy rồi sau này tôi sẽ thay cô chuẩn bị thuốc tránh thai bình thường cô hầu hạ cậu chủ thật tốt là được rồi tay rời giữa không trung, từ nữ nhi lúc này mới hoàn hồn ánh mắt đờ đẫn cảm thấy thật nực cười thậm chí còn cười ra tiếng Tưởng Linh Nhi, cô dù gì cũng sinh ra trong một gia đình giàu có Bao nhiêu năm tu dưỡng tính cách Tốt nghiệp một đại học danh tiếng Từng là báu vật trong tay bố mẹ và người mình yêu Còn bây giờ thì sao? Bây giờ cô rốt cuộc là cái thá gì? Có lẽ trong mắt một số người ở đây Đến cả một thứ đồ gì đó cũng không phải Tiểu thí trở về phòng làm việc Còn chưa nhìn rõ tình huống bên trong Mặt đã ăn một cái tát Cậu, cậu chủ Nhìn rõ người đánh mình là ai lại nhìn sang người đàn ông đang ngồi trong phòng tiểu thí sợ hãi quỳ xuống đất tôi tôi cô ta muốn giải thích nhưng lại bị dọa đến run rẩy sợ hãi đến không biết nên giải thích cái gì tiểu thí ai cho cô lá gan lớn như vậy dám tự ý xuống tay với người của cậu chủ người hỏi là người đã đi theo long duy nhiều năm là một người đàn ông tên long thiên long thiên từ nhỏ đã ở nhà họ long luôn luôn đi theo long duy lúc nhà họ long gặp nạn cũng chỉ có hai người họ và tiểu thúy sống sót. tuy rằng anh ta rất hận, hận nhà họ thẩm, hận tưởng linh nhi, nhưng anh ta càng trung thành với cậu chủ của mình. cậu chủ không hạ lệnh, anh ta cũng không dám động vào một sợi tóc của tưởng linh nhi. giờ phút này anh ta giúp cậu chủ xử lý tiểu thúy, một là thay cậu chủ trừng phạt cô ta tự ý làm việc, hai là muốn giữ lấy một mạng của tiểu thúy. anh ta ra tay, còn biết nặng nhẹ. Nhiều nhất cũng chỉ khiến cô ta bị thương Nếu như là cậu chủ ra tay Vậy thì tiểu thúy chỉ còn một con đường chết Tiểu thúy quỳ trên đất Sợ hãi nói Cậu chủ tôi làm như vậy Đều là nghĩ cho anh Người phụ nữ nhà họ tưởng kia phản bội anh Hại bao nhiêu người nhà họ Long phải chết Cô ta không xứng có con của anh Cô ấy không xứng Long Duy đứng dậy Chậm rãi bước đến bên tiểu thúy Vậy cô nói xem Cô ấy không xứng thì ai xứng Tiểu Thúy bị dọa đến không dám nhìn Long Duy vừa định nói còn chưa phát ra tiếng liền cắn lưỡi mình Cậu chủ Long Thiên ngồi quỷ xuống đất Cậu chủ Tiểu Thúy còn nhỏ không biết nặng nhẹ cầu xin cậu nể tình hai đời nhà cô ấy trung thành với nhà họ Long tha cho cô ấy lần này Cô ấy tuyệt đối không dám tái phạm nữa Long Thiên vội vã nhắc nhờ Tiểu Thúy bảo cô nhận sai đừng chọc giận cậu chủ thêm Hai người họ luôn ở bên cậu chủ Cậu chủ quan tâm người phụ nữ nhà họ tưởng kia bao nhiêu Hai người đều rất rõ ràng Cho dù người phụ nữ đó hại nhà họ Long Cậu chủ cũng từng nói Sẽ tự tay xử lý người phụ nữ đó Nhưng đến khi bắt được cô ta Cậu chủ lại mềm lòng Chỉ cần người phụ nữ đã rơi lệ Cậu chủ của họ sẽ luyến tiếc Người phụ nữ đó đúng là hồng nhàn họa thủy Cậu chủ quan tâm cô ta Lo lắng cho cô ta Thuộc hạ như bọn họ Cũng không thể làm gì được Tiểu Thúy bị dọa khóc nhưng vẫn nhận sai Cậu chủ làm trái lại lời anh Là lỗi của tôi Nhưng tôi không cảm thấy mình làm sai Ông chủ bà chủ chết Có liên quan rất lớn đến người phụ nữ nhà họ Tường đó Nếu như để cô ta mang thai con của anh Ông bà chủ ở cửa Tuyền chết không nhắm mắt Long thiền hận không thể khóa miệng Tiểu Thúy lại Lẽ nào cô ta không biết cậu chủ Đang rất tức giận Chỉ cần cậu ấy nói là cô ta lập tức sẽ chết sao Một năm trước Một đêm tối đến mức không nhìn rõ năm ngón tay đó Nhà họ Long đang say giấc, Không biết một đám lửa lớn đó từ đâu mà xuất hiện Buổi tối hôm đó Lửa sáng đến nửa đêm Từ lúc nhân viên cứu hỏa đến Người nhà họ Long đều đã không thể cứu được Chỉ có ba bọn họ có thể thoát ra ngoài Một năm trước Cảnh sát kết án là do điện của nhà họ Long bị chập Dẫn đến cháy lớn Người nhà họ Long ngủ quá say Không phát hiện kịp thời Lúc phát hiện thì đã không kịp nữa rồi sau đó long duy điều tra mới biết được không phải là do người nhà họ long ngủ say cũng không phải bị chập điện mà là có người cố ý hạ thuốc ngủ với bọn họ cố ý phóng hỏa nhà họ lòng mới bị thiêu rụi mà nhà họ tưởng chính là người đứng sau chuyện này là người nhà họ tưởng phóng hỏa lòng duy biết rõ ngày hôm đó đã trải qua như thế nào ngày đó tưởng linh nhi chủ động đến nhà họ ăn tối trước bữa cơm còn tất bật giúp bọn họ chuẩn bị long duy thương yêu cô ôm lấy còn không cho cô vào bếp tiểu nhi có người làm là được rồi em đừng làm vướng chân họ cô cười chọc chọc vào ngực anh sau này em sẽ trở thành con dâu của nhà họ Long để em làm quen trước hoàn cảnh đi lúc đó vì nghe thấy cô nói câu này anh vui như một kẻ ngốc bế cô xoay vòng vòng ừ đợi anh cô cười đợi anh làm gì anh hôn cô rất nhanh thôi em sẽ trở thành bà Long Bà Long, bây giờ nghĩ lại, cô chưa từng cần đến cái danh xưng này. Mọi thứ cô làm đáp ứng nguyện vọng của anh chẳng qua là vì muốn giúp nhà họ Tường hại nhà họ Long. Thật là một người phụ nữ nhàm hiểm. Vì giúp đỡ nhà họ Tường hại nhà họ Long, diễn xuất của cô đã lừa được tất cả mọi người. Có lẽ cô cũng lừa luôn cả bản thân mình. Cậu chủ, tiểu thư nói đúng, mong cậu nghĩ cho mười mấy mạng người nhà họ Long bị thiêu cháy trong đêm đó. Lúc này Long Thiên cũng không muốn lừa mình dối người nữa Nhà họ Long có nhiều người chết như vậy Tất cả chứng cứ đều chỉ vào tưởng Linh Nhi Cũng chỉ có tưởng Linh Nhi có khả năng hạ thuốc bọn họ Rõ ràng biết người phụ nữ này là hung thủ Sao lại cứ muốn bảo vệ cô ta Có rất nhiều lúc Long Thiên đều hận không thể thay cậu chủ giết chết người phụ nữ này Một bên là thuộc hạ và sinh ra tử cùng mình Một bên là người phụ nữ phản bội mình lòng Duy tự nhiên sẽ nghiêng về phía kia hơn Mấy người lùi xuống đi Cuối cùng Long Duy cũng mềm giọng, Đợi lúc bọn họ bước ra cửa phòng Anh bổ sung thêm một câu Nếu như có một lần nữa Tuyệt đối không thà Tin tức từ Linh Nhi giết người Là do bị người khác khống chế Càng ngày càng nghiêm trọng Gần như chấn động cả nước A Rất nhiều quần chúng buôn dơ lê không rõ sự tình Bắt đầu tổ chức tự phát đi thịt người Điều khiển phía sau Nhưng rất tiếc là Cho dù bọn họ có khai thác tin tức thế nào đi nữa Thì ngoài những bức ảnh được công khai lúc trước Cuối cùng vẫn không tìm thấy bất cứ tin tức gì về cô gái đó Hơn nữa có người còn bắt đầu nghi ngờ Cô gái kia không có thật Rất khả năng cô là do một người có quyền thế nào đó Cố ý thả đạn sương mù ra Mục đích là giải trừ tội danh cho cô chủ nhà họ tưởng Sau khi có người nói ra suy đoán như vậy Ngay lập tức được rất nhiều người ủng hộ Sau khi có dân mạng có suy nghĩ phân tích lý trí người ủng hộ quan điểm của bọn họ càng ngày càng nhiều trong khoảng thời gian ngắn mọi người chuyển mục tiêu điểm nóng sang người có quyền thế ở đằng sau kia nếu nói những người dân là homies trên internet thật sự không sai ngay lập tức có dân mạng gửi được mùi lạ thuốc súng dẫn tới trên người nhà họ tưởng nói dỡ nà tính kế lên trên người trần nhạc nhung đó là cách làm ngu xuẩn nhất của người ở đằng sau trần nhạc nhung là cô gái quyền nam dương để ý nhất là sự uy hiếp của anh Lợi dụng cô để đối phó với quyền Nam Dương Cũng không sai Nhưng mà bọn họ lại quên đi một điểm mấu chốt Rất quan trọng Quyền Nam Dương để ý một cô gái như vậy Chuyện này còn ở trên địa bàn của anh Sao anh có thể để cô gái của mình Chịu một chút ủy khuất nào được Ngoài tầng quan hệ với Tổng thống Đại Nhân Còn có người làm chủ thịnh thiên Trần Việt nữa Ai hiểu con người của ông Có lẽ đều biết Vị cự phú thương trường kia là người đàn ông chỉ hận không thể cưng chiều vợ và con gái đến tận trời. Có người muốn tính kế con gái của ông, vậy thì phải hỏi ông đồng ý hay không đã. Không chỉ có Tổng giám đốc Trần của Thịnh Thiên không đồng ý, còn có người anh trai vẫn luôn yên lặng bảo vệ Trần Nhạc Nhung 14 năm nay nữa. Anh không chỉ bảo vệ người em gái này vì ba mẹ, còn vì anh muốn bảo vệ thật tốt cô gái vẫn luôn nằm trong mắt, trong tim mình. Thử hỏi một chút, dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp như vậy, trên đời này còn ai có khả năng đào trần nhạc nhung ra ngoài được? đương nhiên trần nhạc nhung thông minh không thể nào không hiểu rõ đạo lý này. vì vậy cho dù sóng gió bên ngoài có lớn bao nhiêu cô cũng không để chuyện này trong lòng chút nào, vẫn ngây người dạy học ở khu vực thiên tai còn sống rất thoải mái nữa. ngoài vết thương trên chân vẫn chưa khỏi hẳn, đi đường không được tiện ra, gần như không có chuyện gì khiến cô cảm thấy không tự nhiên. chị gái hữu Sấm nhỏ. Em muốn mời chị tối nay đến nhà em ăn cơm." Buổi chiều lúc dạy học xong, tất cả tiết học, Trần Nhạc Nhung đang dọn dẹp sách giáo khoa, Hùng chạy lên bục giảng kéo kéo góc áo của cô, đôi mắt tràn đầy chờ đợi nhìn cô. Những người tới dạy học như bọn họ thường hay ăn chung một nồi với người dân tại vùng thiên tai này, mọi người cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn. Hôm nay nghe nói ba của Hùng đi vào nội thành một chuyến, có lẽ em mang theo đồ ăn ngon trở về. Hùng thích Trần Nhạc Nhung cho nên đã muốn kêu cô đi ăn cùng mình. Nhiều thêm một miệng sẽ có nhiều thêm một đôi đũa chia đồ ăn ngon mà ba Hùng mang về. Trần Nhạc Nhung ăn không ít, hơn nữa sau khi cô bị thương, mỗi tối anh Liệt đều sẽ mang canh tới cho cô, cô rất muốn từ chối Hùng. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt chờ đợi của Hùng, Trần Nhạc Nhung thật sự không thể mở miệng nói không, vì thế cô gật đầu cười cười. "Cảm ơn Hùng, vậy em về trước đi, chị sẽ đến ngay." "Chị, mẹ nói" muốn em chờ chị đi cùng nếu không sợ chị sẽ không đi Hùng thành thật nói ra những lời mẹ dặn dò cậu bé Được rồi chị dọn dẹp sách giáo khoa xong trao hỏi chị Yến một tiếng rồi sẽ đi với em Trần Nhạc Nhung nhéo nhéo mặt của Hùng xoa xoa giống như xoa bé cưng nhà bọn họ vậy Lúc cô xoa mặt bé cưng nhà bọn họ bé cưng luôn rất ghét bỏ luôn bày ra dáng vẻ người lớn nói cái gì mà phụ nữ không được tùy tiện sợ đàn ông Cậu bé mới bao nhiêu tuổi đâu Không phải chỉ là một thằng nhóc xấu xa 18 tuổi sao Một đứa nhóc mới cài sữa chưa lâu Cũng dám sẵn sạc nói mình là đàn ông So với bé cưng nhà bọn họ Hùng cũng chỉ 8 tuổi Đáng yêu hơn nhiều Lúc cô xoa mặt cậu bé Cậu bé luôn đảo mặt cười xấu hổ Đúng vậy cậu bé 8 tuổi Nên có dáng vẻ của cậu bé 8 tuổi Biểu hiện của Hùng như vậy thì mới đúng Bé cưng thì sai rồi tuy ngải miệng cứ nói nhóc đáng yêu một chút cũng không đáng yêu nhưng chỉ cần nghĩ tới cậu bé trần nhạc nhung lại rất muốn về nhà ôm cậu bé một cái thật muốn xoa so xoa so khuôn mặt của bé cưng đáng yêu nhất nhà bọn họ nghe cậu bé là hét gọi chị mẹ hùng cố ý mời trần nhạc nhung đến nhà bọn họ ăn cơm chủ yếu vì muốn cảm ơn trần nhạc nhung đã làm hùng nhà bọn họ trở nên thích học tập trước kia hùng là một đứa bé gấu có tiếng thể dục cái gì cũng tốt đầu óc cũng nhanh nhẹn Nhưng chỉ không thích học tập thôi Lúc lên năm nhất tiểu học Hai con số la mã là 6 và 9 Còn không phân biệt được rõ ràng Có một lần vẽ được 65 điểm Còn về mặt đắc ý Nói với mẹ Hùng Cậu bé được 95 điểm Sau khi mẹ Hùng nhìn thấy Thì giờ khóc sợ cười Bái không biết Không phải con trai nhà mình không thông minh Đầu óc của con trai không hề ngốc hơn người khác chút nào Chỉ là không gặp được phương pháp dạy học đúng đắn mà thôi Cô giáo hũ sấm nhỏ Cô mau ngồi xuống đi Hùng dẫn Trần Nhạc Nhung đến lều trại của nhà họ Hùng Mẹ Hùng lập tức vội vàng Cầm tới một cái ghế nhỏ Lấy ống tay áo xoa xoa nhiệt tình mời Trần Nhạc Nhung ngồi Mẹ Hùng, dì không cần khách sáo với cháu như thế đâu Tất cả mọi người đã quen Lâu như vậy rồi Tùy tiện một chút đi Trần Nhạc Nhung thích cười Lúc cười rộ lên sẽ có hai lúng đồng tiền nho nhỏ Đặc biệt là người ta yêu thích Hơn nữa tính cách của cô lại tốt Vì vậy quan hệ với người dân trong khu vực thiên tai cực kỳ tốt. Thật ra tính cách thật sự của cô không phải bình dị gần gũi như thế này. Tính cách thật sự của cô rất đa dạng. Cô biết trong hoàn cảnh gì thì nên sử dụng cách gì để qua lại với người khác. Cô bằng lòng tốt với người dân tại khu vực thiên tai là bởi vì tất cả mọi người đều rất giản dị đối xử chân thành với người khác. Được, chúng tôi không khách sáo với cô nữa. Cô cũng không được khách sáo với chúng tôi. Ba Hùng ở một bên cầm một chai Wahaha tự mình đưa cho Trần Nhạc Nhung Tuy rằng chính phủ đã cố hết sức bảo đảm thủy điện nhưng khu vực thiên tai điều kiện gian khổ vẫn không thể tránh được thỉnh thoảng sẽ bị cắt nước cắt điện có đôi khi uống nước cũng có chút khó khăn Loại đồ uống như Wahaha này đối với điều kiện gian khổ của bọn họ đã được xem là một thứ xa xỉ rồi Trần Nhạc Nhung đưa hai tay nhận lấy đồ uống xoay người sang đưa cho Hùng Hùng Chị thích uống nước tinh khiết Cái này em uống giúp chị được không Được ạ Hùng nhìn thấy chai hoa ha này Hai mắt đều sáng lên Chị đã nói không thích Vậy cậu uống giúp thôi Thế giới của trẻ con Chính là đơn giản như vậy đấy Người lớn nói cái gì chúng đều sẽ tin Sẽ không nghĩ tới ý nghĩ sâu xa Bà Hùng nói Cô giáo hũ sấm nhỏ Cảm ơn cô đã làm Hùng và bọn tôi thích học tập Tương lai nếu nó có thể thi đậu đại học công lao của cô là lớn nhất Trần Nhạc Nhung vỗ vỗ đầu của Hùng nói Ba Hùng không phải vì phương pháp dạy học của tôi tốt mà vì Hùng của chúng ta vốn đã thông minh rồi chỉ cần cậu bé cố gắng học tập tương lai chắc chắn sẽ thi đậu đại học tốt nhất cả nước Trở đến lúc một cậu bé chỉ mới bay lớn thi đậu đại học có lẽ khi đó cô đã trở thành vợ của anh liệt rồi cô có thể cùng anh phát triển đất nước của anh để người dân nước anh sống một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn Nghĩ tới anh Liệt, Trần Nhạc Nhung chỉ hận anh Liệt không thể lập tức xuất hiện trước mặt cô cho cô nhìn thấy anh. Tuy rằng, mỗi buổi tối anh Liệt đều sẽ đến khu vực thiên tai. Buổi tối, đến thì buổi sáng về. Cô và anh Liệt mới tách ra sáng nay thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, cô đều sẽ cảm thấy đã không nhìn thấy anh rất lâu rồi. Đây là cảm nhận chân thật nhất khi yêu đúng không? Cho dù cả ngày đều dính với nhau nhưng vẫn cảm thấy mãi không đủ. Lại nói tiếp, Cô dạy học ở khu vực thiên tai Người vất vả nhất không phải cô Mà là anh Liệt Mỗi ngày anh Liệt đều đến đây buổi tối Rồi buổi sáng trở về Tới lui cũng tốn mất tận 4 tiếng đấy Đúng vậy Tôi cũng hiểu đầu óc của Hùng nhà bạn tôi rất tốt Trước kia vì Hùng không thích học tập Ba Hùng đã mắng cậu bé ngốc không ít lần Sau khi Trần Nhạc Nhung tới đây Đã từng mở cuộc họp phụ huynh một lần Cô để các phụ huynh Học phát hiện ưu điểm Của các con mình bảo bọn họ cổ vũ các bé nhiều hơn biểu hiện của bọn nhỏ chắc chắn sẽ xuất hiện kết quả mà bọn họ không thể tưởng tượng được các phụ huynh cũng nghe vào lời nói của Trần Nhạc Nhung bình thường sẽ học phát hiện ưu điểm của con mình cổ vũ bọn nhỏ nhiều hơn quả nhiên bọn nhỏ đã tiến bộ không ít học tập tiến bộ không ít trong cuộc sống cũng tích cực hơn rất nhiều đứa bé còn tự động giúp đỡ chia sẻ việc nhà với ba mẹ Hùng chính là đứa bé tiêu biểu nhất trong bọn nhỏ cũng đã gián tiếp chứng minh lần này trần nhạc nhung đến đây dạy học rất thành công phương pháp dạy học của mình thành công cũng được bọn trẻ và phụ huynh tán thành trong lòng trần nhạc nhung cực kỳ hương phấn rời khỏi nhà họ hùng trần nhạc nhung đi tới khu dân cư đang xây dựng xem thử nhà ở đây đều sắp xây xong sắp trở thành nhà mới của mọi người cũng là một biểu tượng tốt đẹp để người dân trong khu vực thiên tai bắt đầu cuộc sống một lần nữa trải qua thiên tai nghiêm trọng như vậy Trần Nhạc Nhung cũng từng làm việc tham gia cứu nạn và xây dựng lại khu vực thiên tai. Lúc ấy, cô tận mắt nhìn thấy động đất diễn ra, khu vực thiên tai một mảnh hỗn loạn, cảnh tượng thê thảm, thi thể khắp nơi, nhưng người dân ở khu vực thiên tai cũng không vì thế mà không gượng dậy nổi. Dưới sự trợ giúp của nhà nước, các thành viên trong khu vực thiên tai và xây dựng lại đều rất tích cực cố gắng, rất ít khi nghe thấy âm thanh oán giận. Hiện giờ tình hình của khu vực thiên tai ngày càng tốt nói đến nguyên nhân Vẫn là anh Liệt của cô có cách quản lý đất nước Anh Liệt vừa mới nhậm chức Đã gặp phải chuyện lớn như vậy Anh không hề bối rối Đưa ra mệnh lệnh đâu vào đấy Tổ chức cho quân đội và dân chúng cùng nhau giải nguy cứu nạn Rồi lại tổ chức xây dựng lại khu vực thiên tai Mỗi loạt biện pháp đều rất thích hợp Trần Nhạc Nhung phải cảm thán lần nữa Là ánh mắt của cô thật tốt Khi còn nhỏ đã coi trọng một kho báu khổng lồ là anh liệt nếu năm đó cô không bảo ba cứu thiếu niên bị thương kia thì cô cũng đã không có một anh liệt yêu thương cô như thế nghĩ đến anh liệt trần nhạc nhung lập tức vội vàng giơ tay lên nhìn giờ bây giờ 18 tám giờ tối anh liệt vẫn chưa đến nhanh thế đâu ai ngay vào lúc cô thất vọng lắc đầu một đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng che mắt cô lại trần nhạc nhung theo bản năng muốn tấn công nhưng hơi thở nam tính quen thuộc kia rất nhanh bao vây cô cho cô biết được người tới là ai cô cũng đã biết là ai che mắt mình lại người nọ còn ngây thơ cố ý đẻ thấp giọng hỏi đoán xem anh là ai trần nhạc nhung phụt một cái cười ra tiếng anh liệt của cô có đôi khi thật là ngốc đấy đáng yêu đấy còn luôn cư xử với cô như một đứa bé không hiểu chuyện vậy có nhiều lúc cô cũng muốn nói với anh cô không còn là cô gái nhỏ không hiểu chuyện năm đó nữa rồi bây giờ cái gì cô cũng biết cái gì cô cũng hiểu Trần Nhạc Nhung lấy tay anh ra xoay người nhà vào trong ngực anh cọ cọ Ngoài anh liệt của em thì còn có ai nữa chứ Ồ chắc chắn như vậy sao Quyền Nam Dương cười xoa xoa đầu cô Đương nhiên bởi vì anh liệt của em thơm thơm đàn ông khác đều rất thối cho nên em biết Trần Nhạc Nhung thật là lúc nào cũng muốn khen anh liệt của cô chẳng lẽ không sợ khen nhiều quá anh liệt của cô sẽ kiêu ngạo sao Vậy ba em thì sao Chỉ là bản năng quyền Nam Dương Muốn vượt qua ngọn núi lớn Đang chắn trước mặt anh Trần Nhạc Nhung bĩu bĩu môi Quỷ hẹp hòi sao lại muốn so sánh với ba em Em nói cho anh nghe Ba của em là người đàn ông Mà em yêu thương nhất trên đời này Anh cũng chỉ xếp sau thôi Vậy xem ra anh còn phải cố gắng Tiếp tục mới được Anh càng phải cố gắng yêu thương cô hơn Cho cô biết trên đời này ngoài ba của cô Còn có một người đàn ông yêu thương cô Không ai sánh bằng Anh Liệt, sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." Trần Nhạc Nhung để tay vào trong tay quyền Nam Dương. "Anh Liệt, bây giờ mới tám giờ, sao anh đã đến rồi?" "Bình thường anh sớm nhất cũng là khoảng 10 giờ tối mới chạy đến đây, hôm nay lại đi sớm khoảng 2 giờ, chẳng lẽ là vì nhớ cô?" "Bởi vì không có chuyện gì làm, tan tầm sớm, cho nên tới đây với em sớm hơn. Bởi vì ngày mai anh phải ra nước ngoài phỏng vấn, vừa đi sẽ đi gần một tuần." Anh đặc biệt dành thời gian đến đây với cô Phải ra nước ngoài phỏng vấn một tuần Nghĩ tới suốt một tuần không được gặp cô Trong lòng anh lập tức thấy mất mát Anh rất muốn dẫn cô đi cùng Nhưng mà bây giờ quan hệ của cô và anh Vẫn chưa rõ ràng Anh có lý do gì để cô đi cùng với anh đây Cho nên anh phải nhanh chóng xử lý xong chuyện của mình Cho cô Quang Minh Chính Đại đứng ở bên cạnh anh Anh đi đâu cô đều có thể ở bên cạnh anh đúng rồi anh liệt em có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với anh không được em nói đi sao anh chưa hỏi thử em muốn gì đã lập tức đồng ý rồi lỡ như em đưa ra yêu cầu rất quá đáng gài vậy anh rồi sao nhung nhung sẽ như vậy sao đương nhiên sẽ không vậy không phải được rồi sao Quyền nam dương dắt tay cô vừa đi vừa nói chuyện nói đi anh nghe anh liệt em nghe người ở đây một khoảng thời gian em biết điều kiện cuộc sống của bọn họ không tốt sau này anh có thể cho bọn họ một vài chính sách ưu đãi đền bù thời gian chịu khổ của những dân chúng ở khu vực thiên tai thì ra Trần Nhạc Nhung đang xin lợi ích cho dân chúng ở khu vực thiên tai mục đích cuối cùng là muốn để dân chúng khu vực thiên tai càng yêu thương Tổng thống của bọn họ hơn Quyền Nam Dương gật đầu ừ ý tưởng này không tệ nhưng mà anh Liệt không được sao Quyền Nam Dương còn chưa nói xong Trần Nhạc Nhung đã vội vàng cắt ngang lời anh Nhưng mà các ngành liên quan Đã chuẩn bị làm việc bên mặt này rồi Nhung nhung của anh không cần phải lo lắng nữa Quyền Nam Dương cười đến cực kỳ ôn nhu Ồ anh Liệt Thì sao mọi người đã sớm nghĩ tới rồi sao Cô còn cảm thấy mình nghĩ rất xa đấy Không ngờ anh Liệt còn nghĩ tới trước cô nữa Được rồi Không nói tới chuyện này nữa Em dẫn anh Liệt đi một vòng đi Anh Liệt có chuyện gì sao Không có chuyện gì anh chỉ muốn nắm tay cô như thế hai người tùy tiện tản bộ tâm sự có thể khiến anh vuông xuống tất cả mỏi mệt của mình anh liệt anh có biết không anh biết anh biết bởi vì những gì em muốn nói chính là những gì anh muốn nói với em Quỷ Nam Sương đứng lại đỡ lấy bả vai của Trần Nhạc Nhung anh muốn nắm tay em như thế chúng ta cùng đi cả đời đi bóng đêm tĩnh lặng Trần Nhạc Nhung nằm trên giường nhỏ hẹp bên người thiếu đi cái ôm ấm áp của anh Liệt vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ đây mới chỉ là đêm đầu tiên anh Liệt ra nước ngoài phỏng vấn cô lại giống như đã nghìn năm không được gặp anh vậy nhớ anh đến sắp ngây người ra 6-7 ngày tiếp theo nên chịu đựng thế nào đây nghĩ đến vẫn còn 6-7 ngày không được gặp anh Liệt Trần Nhạc Nhung chỉ hận không thể mọc cánh bay ra đến bên cạnh anh Liệt nhưng mà Cô không thể tùy hứng như vậy được Cô đồng ý dạy bọn nhỏ một tháng Thời hạn vẫn chưa hết Anh Liệt ra nước ngoài để phỏng vấn công khai Cô cũng không thể đi theo bên cạnh anh Liệt được Trần Nhạc Nhung thở dài một tiếng đến lúc này có bé cưng ở bên cạnh cô Để cô chơi đùa với cậu bé Cô cũng sẽ không nhàm chán thế này Nghĩ đến bé cưng Trần Nhạc Nhung mới chợt nhớ tới Mình đã lâu rồi không liên lạc với gia đình Chắc là ông nội bà nội nhớ cô lắm nhỉ nghĩ đến người lớn trong nhà Trần Nhạc Nhung vội vàng mò lấy điện thoại, gọi điện về nhà tít tít tít điện thoại vang lên vài tiếng mới có người nhận xin chào, ai vậy cô út giọng nói này Trần Nhạc Nhung nghe ra là cô út nhưng không phải cô út vẫn luôn ngây người ở Giang Bắc sao lúc cuối năm cả nhà bọn họ đều sẽ trở về Giang Bắc đón Tết âm lịch lúc này cô út không nên xuất hiện ở nhà tại New York mới phải chứ Cô út cứ tưởng ai thì ra là bé Nhung nhà ta, đứa nhỏ không lương tâm nhà cháu, cháu còn biết gọi điện thoại về nhà hả? Cô út còn nghĩ cháu không biết số điện thoại trong nhà đấy. Nghe ra là Trần Nhạc Nhung, chân từ bích đùng đùng nói một loạt. Bà nội, bà nội của cháu nhớ cháu đến sắp nằm trên giường không dậy nổi rồi kìa, đứa nhỏ không lương tâm nhà cháu, cháu còn không biết trở về xem thử sao? Cái gì? Vừa nghe bà nội bệnh không dậy nổi, Trần Nhạc Nhung bật ngồi dậy từ trên giường. Cô Út, bà nội làm sao vậy? Nhung Nhung, đừng nghe cô Út của cháu nói bậy, ngày nào không làm thiên hạ đại loạn thì con bé sẽ không thoải mái." Trong điện thoại truyền đến giọng nói hiền lành của mẹ Trần. "Bà nội, người thật sự không sao đúng không?" Trần Nhạc Nhung biết sức khỏe của bà nội vẫn luôn không tốt, đau ốm không dậy nổi là chuyện bình thường. Chuyển mùa năm trước, bà nội quên không mặc thêm quần áo đã lập tức bị cảm, sau đó nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng mới tốt hơn một chút. Bà nội vẫn thương cô như thế Lẽ ra cô phải ở lại New York bên cạnh bà nội nhiều hơn một chút Nhưng mà cô lại bỏ bọn họ chạy đến nước A Nghĩ vậy Trần Nhạc Nhung khó chịu đến sắp khóc Bảo bố Nhung Bà nội không sao đâu Cháu ở bên kia phải chăm sóc mình thật tốt Chỉ cần cháu tốt Thì bà nội đã vui rồi Mẹ Trần nói Trần Nhạc Nhung dùng sức gật gật đầu nói Bà nội cháu ở bên này rất tốt Ăn ngon ngủ cũng ngon Còn mập hơn vài cân nữa đó mẹ trần nói mập lên là được rồi thân thể nhỏ bé của cháu phải mập hơn một chút nhiều thịt nhìn đáng yêu hơn trần nhạc nhung làm nũng bà nội nhung nhung nghe thấy sẵn nói mềm mại của cháu gái mẹ trần bị xúc động nước mắt lại ào ào rơi xuống mẹ mẹ đừng có gấp không phải tiểu nha đầu đang nói chuyện với mẹ rồi sao trần tử bích vội vàng vỗ lưng cho mẹ trần mẹ cũng không muốn đâu nhưng đã mấy chục năm rồi Vẫn không đổi được cái tật xấu này nghe thấy giọng nói của cháu gái rõ ràng là vui vẻ nhưng lại không nhịn được mà buồn Trần Nhạc Nhung cách điện thoại cũng chỉ có thể lo lắng suông bà nội và đường xúc động một khoảng thời gian nữa nhung nhung sẽ trở về với người mẹ Trần lau nước mắt nhung nhung bà nội biết rồi cứ như vậy đi hôm khác bà nội lại gọi cho cháu bởi vì sợ mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cháu gái mẹ Trần cúp điện thoại Nhưng mà nước mắt còn rơi nhiều hơn Bà nội Chị không có ở nhà Vẫn có cháu ở với người mà Giang Nhung mang theo bé cưng về nhà Mới vào nhà đã nhìn thấy mẹ Trần khóc sướt mướt Bé cưng vừa nhìn đã biết Bà nội đang nhớ chị Còn chưa đợi mẹ gợi ý Đã vội vàng tiến lên an ủi bà nội Ừ còn có bé cưng của chúng ta Ở bên cạnh bà nội Bà nội rất vui vẻ Mẹ Trần nín khóc mỉm cười vỗ vỗ đầu bé cưng Giang Nhung đi tới nói Mẹ, Nhung Nhung ở bên kia rất tốt Người đừng lo lắng cho nó quá Sức khỏe của người quan trọng hơn Đúng lúc Tiểu Bích cũng tới New York Hôm nay con xuống bếp Chiều đại khách quý của chúng ta Chị dâu, chị thật sự Là ngày càng càng hiền huệ. Trần Tiểu Bích đứng lên Ông sang Nhung một cái thật chặt Còn không quên định nọt Chị dâu, công ty thiết kế của chị Mở đến có danh có tiếng Còn chăm sóc mọi người trong nhà tốt như vậy Chị làm thế nào vậy ạ? nghĩ tới Trần từ Bích, bà kết hôn cũng đã 10 năm, còn cũng sinh rồi nhưng vẫn giống như một đứa bé, thường xuyên dành sữa với đứa con trai 10 tuổi của mình. Lần này là vì bà ấy dành sữa với con trai, Chiến Lệnh Bắc còn không đứng về phía bà, dưới sự tức giận, bà trực tiếp bay từ Giang Bắc xa xôi ngàn dặm trở về nhà mẹ đẻ. Cho dù đã qua bao nhiêu năm, Trần từ Bích vẫn cứ phóng khoáng tùy hứng như thế, muốn đi sẽ lập tức đi ngay. Ông già Chiến Lệnh Bắc trong nhà bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. càng khiến Trần Tử Bích tức giận hơn chính là bà ấy đã về nhà một ngày một đêm rồi, ông già chiến niệm Bắc kia còn chưa điện thoại tới hỏi Han. Trần Tử Bích quyết định phải tức giận với ông ta, giận ông ta cả đời, để ông ta ôm con trai của mình sống cô độc suốt quãng đời còn lại đi. Em cũng đừng có khen chị, tới đây chuẩn bị cơm chưa giúp chị đi. Một lát nữa bà đi câu cá sẽ về. Giang Nhung dịu dàng cười cười, nâng tay nhìn nhìn giờ. Ừ, anh em có lẽ cũng xử lý xong chuyện của công ty Sắp về nhà rồi Thật ra cũng không phải Giang Nhung chăm sóc người trong nhà này tốt bao nhiêu Mà là bọn họ đối xử tốt với cô Cho cô cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình Nhất là Ngài Trần của cô Cưng chiều cô mười mấy năm như một Cái gì cũng suy nghĩ về cô Cho cô có nhiều thời gian hơn đi hoàn thành ước mơ của mình Nhắc tới Ngài Trần Ngài Trần đã lập tức về rồi ông vẫn mặc áo sơ mi trắng phối hợp với quần tây màu đen bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhưng mà bởi vì thời tiết lạnh bên ngoài còn khoác thêm một cái áo bảnh tô áo bảnh tô này là do Giang Nhung tự mình thiết kế cho ông hơn nữa còn tự tay cắt may may cho ông từng đường kim mũi chỉ nhìn thoáng qua thì không khác những áo bảnh tô khác là mấy nhưng nhìn kỹ lại có thể nhận ra một vài chi tiết nhỏ ví dụ như chỉ dùng để may áo bảnh tô là chỉ mà Giang Nhung chọn lựa tỉ mỉ và áo bành tôi có theo hoa cùng màu với vải áo Thoạt nhìn đơn giản lại hào phóng Đặc biệt thích hợp với ngài Trần Nhà bọn họ Sau khi Trần Việt vào nhà Đầu tiên là chào hỏi mẹ Trần một tiếng Sau đó cất bước đi tới chỗ Giang Nhung Chị dâu Lát nữa em lại đến giúp chị Đôi này có bao nhiêu tình cảm mạng nồng Trần Tử Bích đã từng thấy rồi Vì để không bị ngược Bà ấy vẫn nên tránh đi thì tốt hơn Khi tới chỗ còn cách Giang Nhung một khoảng Ánh mắt của Trần Việt Lập tức trực tiếp dừng ở trên người Giang Nhung Cuối cùng không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài bà nữa Mười mấy năm trôi qua Con của bọn họ cũng đã trưởng thành rồi Nhưng ánh mắt Trần Việt nhìn Giang Nhung Vẫn giống y như lúc trước Không đúng Không hẳn là giống lúc trước Phải nói là còn thâm tình dịu dàng hơn lúc trước nữa Giống như trong mắt của ông Chỉ chứa một mình bà Ông nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Giang Nhung Giang Nhung mí môi cười Cười đến cực kỳ dịu dàng Về rồi à? Trần Việt gật gật đầu Ừ, mười mấy năm Tổng giám đốc Trần Đại Nhân vẫn tích chữ như vàng thế này nhưng cũng có chút thay đổi ông không chỉ lên tiếng mà còn đi đến bên cạnh Giang Nhung vươn tay ôm Giang Nhung vào trong ngực Đói bụng rồi chứ? Giang Nhung cười nói Ừ, ông vẫn cứ gật gật đầu không nói thêm gì nữa Vậy đi thay quần áo đi anh thay xong thì chúng ta có thể ăn cơm rồi Giang Nhung thoát ra từ trong ngực ông nói Trần Việt vẻ mặt nghiêm túc nói Em giúp anh Thay quần áo còn muốn em giúp anh Đứa còn 8 tuổi của em Cũng không cần em giúp đâu Tổng giám đốc Trần Anh lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ sao Có đôi khi Giang Nhung thực sự không có cách nào Với người đàn ông này Bởi vì chỉ cần ông nói gì Nếu bà không giúp ông Ông chắc chắn sẽ quấn đến bà Không làm được chuyện gì khác Người đàn ông này càng ngày càng ngây thơ Quả nhiên Tổng giáo đốc Trần mở miệng nói đúng một câu. Anh muốn vợ của anh giúp anh. Vì sao? Lại là không biết xấu hổ. Được rồi, em giúp anh là được. Giang Nhung lập tức nhấc tay đầu hàng. Sau đó mặc ông sát lên lầu. Bàn tay của ông rất lớn. Còn bàn tay của Giang Nhung lại rất nhỏ. Bàn tay to lớn của ông có thể nắm chặt tay bà vào trong lòng bàn tay. Mấy năm nay chỉ cần bọn họ đi với nhau, ông sẽ thích nắm tay bà. Giống như muốn chứng minh cho câu nói lúc trước. Nắm tay bà, đi mãi đi mãi cho đến khi bọn họ từ từ giả đi đi vào phòng thay quần áo sang nhung lấy quần áo ở nhà cho trần việt xoay người lại lại nhìn thấy ánh mắt nhìn chăm chú thâm tình của trần việt giống như ông nhìn bà đến mê mẩn vậy sang nhung cười nói anh nhìn em như vậy làm gì trần việt vươn tay xoa so mặt của bà dùng ngón tay vẽ hình dáng khuôn mặt bà không có gì chỉ là muốn nhìn em như thế thôi cho dù không làm gì cả Chỉ yên lặng nhìn bà thế này, ông cũng có thể nhìn đến lâu như trời đất, mãi mãi cũng nhìn không đủ. Nhìn mười mấy năm, em cũng từ từ già đi rồi, anh còn chưa nhìn chán sao. Lời nói của ông làm sang Nhung cảm thấy ấm áp trong lòng, bà càng cười đẹp hơn. Chỉ mới mười mấy năm mà thôi, mấy chục năm sau này, anh đều muốn nhìn em như vậy. Nhìn bà bên cạnh bà, hai người cùng nhau già đi. Tổng giám đốc Trần... gần đây anh nói chuyện càng ngày càng dễ nghe rồi anh nói nhiều lời lấy lòng em như vậy có phải làm chuyện gì có lỗi với em ở bên ngoài rồi không đương nhiên bà tin ông tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với bà chỉ muốn trêu trọng ông thôi quả nhiên giang nhung vừa thốt lên xong vẻ mặt tổng giám đốc trần lập tức trở nên nặng nề em nói bậy bạ gì đó ông ấy vẫn không biết nói đùa chút nào nhất là về chuyện chung thủy này bà nói một lần ông sẽ nóng nảy với bà một lần Giang Nhung đắc ý cười cười Em chỉ trêu anh thôi Anh có phản ứng giữ như vậy Chẳng lẽ thật sự có phụ nữ bên ngoài sao Giang Nhung Tổng giám đốc Trần thật sự tức giận rồi Hả Giang Nhung mỉm cười nhìn ông Tổng giám đốc Trần Ngài có muốn gì sai bảo tiểu nữ sao Anh đã nói với em rồi Ngoài em ra Anh nhìn ai đều thấy chiếu mắt Trần Việt vỗ vỗ mặt của bà Chậm rãi nói ra một câu như vậy Giang Nhung cũng không phải người phụ nữ xuất sắc nhất Trên thế giới này Nhưng ở trong lòng ông Bà là độc nhất vô nhị Ai cũng không thể thay thế được Ừ em biết rồi Giang Nhung rất vừa lòng Lại khiến tổng giám đốc Trần ngoài lạnh trong nóng này Gián tiếp bày tỏ với bà rồi Bà biết rồi Chẳng lẽ bà không nên bày tỏ một chút với ông sao Trần Việt không vừa lòng Nhìn Giang Nhung Sắc mặt âm u Giống như một đứa bé to xác đang giận dỗi vậy Giang Nhung dịu dàng nói Em cũng vậy Giang Nhung vừa nói xong Sắc mặt của Tổng Giám đốc Trần Đại Nhân lại tốt hơn rồi Người đàn ông này thật sự là ngây thơ mà Còn ngây thơ hơn bé cưng nhà bọn họ nữa Bây giờ bà giống như đang chăm sóc hai đứa con trai vậy Trần Việt lại ôm bà vào trong ngực Giang Nhung rúc vào trong ngực ông Đột nhiên nghĩ tới gì đó Đúng rồi Trần Việt Hôm nào chúng ta dành ra chút thời gian đi thăm bé Nhung và Tiểu Trạch đi Hai đứa bọn nhỏ ở bên ngoài Em vẫn có chút lo lắng Trần Việt gật đầu đồng ý Được đợi em tham gia xong buổi trình diễn thời trang lần này Cả nhà chúng ta cùng nhau Tới đó với bọn nó Nhắc tới buổi trình diễn thời trang Giang Nhung lại nghĩ đến một số việc Còn chưa hoàn thành Trần Việt anh đến đây nhìn giúp em với Giang Nhung kéo Trần Việt Đi vào phòng làm việc của bà Mở máy tính ra chuyển tới bản thảo thiết kế của mình Loạt tác phẩm này Là phong cách chính cho trang phục lần này của em Anh nhìn giúp em xem Tuy Trần Việt không hiểu thiết kế thời trang Nhưng thẩm mỹ của ông không tệ Giang Nhung thường xuyên bảo ông cho bà chút ý kiến Tổng giám đốc Trần cũng rất vui vẻ Ông nghiêm túc lật xem bàn thảo thiết kế Lại nhìn thử hàng mẫu may sẵn Vừa nhìn vừa gật đầu Rất giống phong cách thiết kế của em Đơn giản hào phóng Anh nghĩ phản ứng thị trường sẽ không tệ đâu Có thể được tổng giám đốc Trần của Thịnh Thiên chúng ta khen ngợi em thật sự là được sùng ái mà lo sợ đó. Giang Nhung cười ngọt ngào. Thật ra tác phẩm của bà có thể nhận được sự khẳng định của Trần Việt còn làm cho bà vui vẻ hơn việc được người trong giới thời trang khẳng định. Bà lại nói, được rồi, anh nhanh thay quần áo đi, em xuống dưới giúp mọi người làm cơm trưa trước. Trần Việt nói, anh cũng có thứ này muốn em nhìn giúp anh. Giang Nhung hỏi lại, cái gì? Em đến đây. Trần Việt, tay Giang Nhung trở lại phòng. Lấy ra một cái hộp tinh xảo trong ngăn kéo bà làm việc của phòng làm việc nhỏ Mở hộp ra Một vòng cổ ngọc bích yên lặng nằm trong đó ông hỏi Em xem thử Có thích không Anh lại muốn tặng cho em Mấy năm nay Ông đã tặng cho bà không ít quà tặng quý giá Chỉ vòng cổ thôi cũng đã rất nhiều rồi Nhiều đến mức tù cất giữ của bà cũng sắp đầy rồi Phải Em thích không Trần Việt nhìn sang Nhung Ánh mắt tràn ngập trở mong Nếu cẩn thận một chút thì có thể nhìn ra được thái độ của ông nhìn qua căng thẳng hơn bất cứ lần nào tặng quà cho bà trước đây. Bởi vì ông không nói cho bà biết vòng cổ bảo thạch này là ông tự mình thiết kế cho bà sau đó tự tay làm ra. Thích, những gì anh tặng cho em em đều thích hết. Giang Nhung rất thích nhưng lại cảm thấy mình không sử dụng hết được. Nhưng mà anh đừng lãng phí tiền vì những thứ này nữa. Trang sức của em nhiều lắm rồi đeo mỗi ngày cũng đau không hết. lãng phí cái gì chứ, anh kiếm tiền cho vợ anh tiêu xài, không phải là chuyện hiển nhiên sao." Trần Việt cầm lấy vòng cổ tự mình đeo lên cho Giang Nhung. Ông đến gần bà, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai bà, Giang Nhung không khỏi đỏ mặt. "Em tự đeo là được rồi." Chỉ là Trần Việt không quan tâm, kiên trì đeo lên cho bà xong lại lùi về hai bước nhìn bà. Làn da của bà trắng nõn, hơn nữa còn không có chút nếp nhăn, Ngọc bích tô điểm là bà càng thêm sáng đẹp sạng người Động lòng người hơn Trần Việt không nhịn được cúi đầu hôn bà Trả lời anh Thích không Thích Cho dù ông hỏi quà tặng của ông Hay là hỏi nụ hôn của ông Bà đều thích Nhưng mà Giang Nhung lại cố ý chọn trả lời ý trước Khi nãy em không phải đã nói rồi sao Chỉ cần là anh tặng em đều thích Trần Việt vẻ mặt rất nặng nề Bất mãn nói Em biết rõ anh không hỏi cái này mà Sang nhung nháy mắt mấy cái tỏ vẻ không hiểu. Anh không hỏi cái này. Vậy là cái gì? Hình như ông không chỉ hỏi cái này. Sang nhung cười ghé sát vào ngực ông, ôm lấy thắt lưng cường trắng của ông cọ cọ. Trần Việt, anh biết em hạnh phúc đến mức nào không? Chắc chắn ông không biết bà hạnh phúc bao nhiêu đâu. Mà người cho bà hạnh phúc, chính là người đàn ông mấy năm nay vẫn luôn ở bên cạnh bà đây. Trần Việt xoa so xoa so đầu của bà dịu dàng nói: Ngốc à. Sao đột nhiên lại nói thế Nhiều năm như vậy Anh vẫn luôn yên lặng ủng hộ em Để em có nhiều tinh lực hơn vào việc thiết kế trang phục Em có thể có thành tiệm ngày hôm nay Một nửa công lao Là vì anh vẫn luôn hết sức ủng hộ em Bởi vì phía sau có một Trần Việt Có nhà của bọn họ Giang Nhung mới có thể tập trung tinh thần làm việc Hoàn thành ước mơ từ nhỏ của mình Anh là chồng của em Trần Việt chỉ trả lời một câu đơn giản Đến không thể đơn giản hơn nhưng lại là một câu trả lời làm người nghe ấm lòng. Giang Nhung ngừng đầu nhìn ông. Trần Việt, anh biết không, bây giờ em còn hạnh phúc hơn, có được cả thế giới nữa. Cảm ơn anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Cảm ơn anh, để em có bé Nhung và bé Cưng. Trần Việt tặng rất nhiều thứ cho Giang Nhung, phòng ở xe công ty cổ phần trang sức vân vân vô số kể, nhưng mà để Giang Nhung thương yêu nhất chính là cục cưng của bạn họ, Trần Nhạc Nhung và Trần Sận Triển. Có Trần Việt, có bà Còn có mấy cục cưng của bọn họ Gia đình bọn họ mới là gia đình hạnh phúc nhất Đầy đủ nhất Anh là chồng của em Trần Việt vẫn trả lời một câu đơn giản Đến không thể đơn giản hơn như thế Từ chồng này Đối với Trần Việt tuyệt đối Không chỉ là một thân phận đơn giản như vậy Vào lúc bà đồng ý gả cho ông Ông chính là chỗ dựa của bà cả đời này Là chỗ dựa kiên cố Vững chắc nhất của bà Em đương nhiên biết anh là chồng em Sang Nhung cười cười lại ghé sát vào lòng ông một lần nữa. Chính là vì anh là chồng em em mới có thể cảm thấy hạnh phúc như thế. Nếu không gặp được Trần Việt cuộc đời của bà sẽ đi theo một con đường khác mà con đường kia đi như thế nào bà cũng không dám nghĩ. Bà may mắn lắm mới được gặp ông đồng ý yêu cầu kết hôn của ông. Càng may mắn hơn vì ông là chồng của bà là chỗ dựa vững chắc mà bà có thể dựa vào cả đời. Cùng lúc đó Một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại trước biệt thự cao cấp của nhà họ Trần. Hành khách thanh toán tiền xe, mở cửa xe xuống xe. Cửa xe mở ra, hành khách xuống xe. Lúc này mới nhìn thấy người đến là một bé trai trắng hồng chừng 10 tuổi. Cậu bé ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm túc, nói với nhân viên bảo vệ ở một bên trạm khác. Phiền mọi người, gọi Trần Tiểu Bích ra đây. Bảo vệ nhìn thấy lập tức nhận ra cậu chủ nhỏ này, vội vàng chạy tới nghênh đón. Cậu chủ nhỏ chiến Cậu đến một mình sao ạ Một mình tôi rất kỳ lạ sao Bé trai lướt nhìn nhân viên bảo vệ một cái Lại nói Mấy người không gọi bà ấy ra cũng được Vậy thay tôi truyền một câu cho bà ấy Chồng của bà ấy đuổi con trai của bà ra ngoài Anh hỏi bà ấy có cần con trai của mình không Nếu bà ấy không cần con trai của mình Con trai của bà ấy Sẽ bỏ nhà ra đi Cậu chủ nhỏ chiến cậu đợi chút Bọn tôi lập tức đi thông báo cho cô chủ Cậu bé còn nhỏ tuổi này Chính là thái tử gia của nhà họ chiến Mấy người nhân viên bảo vệ cũng không dám chậm trễ Vội vàng gọi điện thoại thông báo cho Trần Tiểu Bích Lúc Trần Tiểu Bích nhận được tin tức Bà ấy đang nói chuyện phiếm với mẹ Trần Vừa nghe con trai của bà ấy đang đứng một mình ngoài cửa lớn của nhà họ Trần Bà ấy gần như không thể tin được Không thể tin được Trần Tiểu Bích vẫn đi ra ngoài Vừa đến cách cửa lớn một khoảng Đã nhìn thấy con trai của bà ấy Đang chắp tay sau lưng đứng thẳng ở trong gió lạnh Hôm nay gió có chút lớn Thằng nhóc kia chỉ mặc một cái áo khoác hơi mỏng Vậy mà lại cứ đứng trong gió lạnh như thế Tuy rằng bình thường Trần Tử Bích tranh đua với con trai của bà ấy Cãi nhau với cậu bé Dành đồ ăn với cậu bé Dành đồ chơi với cậu bé Chuyện gì cũng làm cả Nhưng cho dù bà ấy có tùy hướng làm bậy thế nào Bà ấy cũng là mẹ ruột của con trai Lúc này nhìn thấy con trai Chỉ bay lớn đứng trong gió lạnh Trái tim Trần Tử Bích đau đến siết chặt lại bà ấy chạy nhanh đến bên cạnh con trai ôm cậu bé vào ngực tiểu tử thúi sao con lại ở đây một mình ông già thúi kia của con đâu con không ở một mình thì có thể có ai nữa bé trai vừa rồi còn vênh váo tự đắc vừa được Trần Tử Bích ôm vào trong ngực trong nghe mắt đã giống như một đứa trẻ cọ cọ vào ngực bà ấy ốt ước nói ông già chiến nợ bác kia đuổi con ra khỏi nhà ông ấy kêu người mua một vé máy bay ném con lên máy bay sau đó con đến New York rồi anh ta dựa vào cái gì mà đuổi con ra ngoài con là do mẹ sinh cũng không phải do anh ta sinh anh ta dựa vào cái gì mà đuổi con ra khỏi nhà chứ vừa nghe là do tên chiến địa bắc kia đuổi con trai ra ngoài Trần Tiểu Bích tức giận đến rơi chân hận không thể bay trở về ném bom chỗ đóng quân của chiến địa bắc. cậu bé kia ho khan một tiếng mẹ, mẹ có thể sinh ra con ông già chiến địa bắc kia cũng bỏ ra không ít sức nhưng mà con biết người vất vả nhất là mẹ cho dù anh ta có ra sức thì anh ta cũng không thể đuổi con ra khỏi cửa nhà chỉ có mẹ có thể bắt nạt con thôi anh ta không được Trần Tử Bích là điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn ở nhà cô bắt nạt cậu bé thế nào cũng được nhưng Chiến Nghiệp Bắc không thể bắt nạt con trai lần này bỏ nhà ra đi vẫn là bởi vì Trần Tử Bích dành sữa của con trai để uống mà Chiến địa Bắc lại không giúp cô cô tức giận hai cha con bọn họ hợp tác bắt nạt cô dưới sự tức giận đã bày đến nhà mẹ đẻ ở New York bây giờ vừa nghe con trai bị chiến điện Bắc bắt nạt Trần Tử Bích chỉ hận không thể lập tức trở lại Giang Bắc tìm chiến điện Bắc liều mạng bà ấy quay đầu nói với nhân viên bảo vệ phiền mấy người nói với ba mẹ và anh trai chị dâu của tôi một tiếng tôi về Giang Bắc trước hôm nào lại đến thăm bọn họ tính tình Trần Tử Bích chính là gấp như thế đó lập tức vội vã muốn về Giang Bắc tìm chiến điện Bắc tính sổ trải qua gần hai mươi mấy giờ lăn lộn cuối cùng bọn họ cũng trở về tới giang bắc lúc về đến nhà chiến đội bắc đang ngáy ngủ ở trên giường hai mẹ con bọn họ bôn ba mệt nhọc cả ngày ông ta không chỉ không gọi điện thoại mà còn ngủ ngon vậy nữa vừa nhìn thấy tình cảnh này trần từ bích tức giận đến kéo lấy chăn trên người chiến đội bắc nhấc chân đạp ông ta một cước chiến đội bắc tên giả chứng thối nhà anh anh dựa vào cái gì mà ngủ ngon như vậy hả anh dựa vào cái gì mà đuổi hai mẹ con bọn tôi ra khỏi nhà chứng thối thì chứng thối Thêm chữ già bà làm gì Chiến niệm bắc ngồi dậy Ánh mắt buồn ngủ mông lung nhìn Trần Tử Bích Ai đuổi mẹ con hai người Chiến niệm bắc Trần trước tôi vừa bước vào nhà Anh liền đuổi con trai tôi ra ngoài Anh dù sao cũng là đàn ông Anh dám làm còn không dám nhận sao Trần Tử Bích tức giận giơ chân muốn đá chiến niệm bắc Nhưng chân còn chưa đá được anh Anh ngược lại Vươn tay ôm cô vào lòng Anh ôm cô vút vút tóc cô Hai mẹ con em trở về thì nghỉ ngơi cho tốt Đừng dài vò thêm nữa Dài vò Anh không đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà Bọn tôi sẽ dài vò gần hai mươi tiếng đồng hồ sao Trần Tử Bích càng nói càng tức giận Anh đuổi em khỏi nhà Không phải em mua vé máy bay đi Anh cho người cản em đều không cản được Chiến nữ Bắc tỏ vẻ vô tội Chiến nữ Bắc Lúc con trai bắt nạt tôi Nếu anh giúp tôi tôi sẽ tức giận rời khỏi nhà sao Dù sao cho dù thế nào Trần Tử Bích đều không cảm thấy bản thân sai Người phụ nữ này thật là càng ngày càng không nói lý Có điều trách ai chứ Còn không phải anh những năm này Nương chiều cô tính tình khí lớn như vậy Thế nên nhân anh tạo ra Qua này cũng chỉ có anh nhận Trần Tử Bích Người phụ nữ này cũng là miệng cứng tâm mềm Thuận theo cô ấy Cô ấy chuyện gì cũng sẽ không có Chiến niệm Bắc biết rất rõ Anh vỗ lưng cô giúp cô nhuận khí Được rồi mẹ hồ nhỏ Chuyện này đến đây thôi Sau này mọi người đều nhường em Cái gì? Anh gọi em là gì? Chiến niệm bắc Anh nói lại cho rõ ràng Anh có phải trong lòng cho rằng cô là con hổ cái hung dữ Cảm thấy cô rất dữ dằn Cảm thấy cô không có chút nữ tính phải không? Chiến niệm bắc Quay đầu nhìn tên nhóc trong nhà Con trai đi rót cho mẹ con Chén trà lạnh để mẹ con hạ hỏa Tên nhóc dường như biết Ba cần gì Sớm đã chuẩn bị trà lạnh Đưa trà lạnh một mặt nghiêm túc nói Mẹ, mẹ uống chén trà lạnh hạ hỏa Có lời gì chúng ta người một nhà ngồi xuống Nói chuyện đàng hoàng Có chuyện gì nghĩ không thông Cứ phải chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lề chứ Ai nói mẹ chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lề chứ Mẹ căn bản Không còn nhắc đến chuyện ba con hai người Khiến mẹ tức giận Nói đến đây Trần Tuy Bích Đột nhiên ý thức đến gì đó Trợn to mắt nhìn bố con hai người họ Hay cho chiến điện Bắc Anh Hay cho chiến lý mà con Bố con hai người lông cánh cứng rồi dám hợp tác bắt nạt tôi Mẹ, mẹ đừng tức giận. Chiến Lý mặc leo vào trong người Trần Tử Bích ngồi. Mẹ, con đảm bảo sau này sẽ không tranh uống sữa với mẹ nữa. Ba sau này cũng sẽ không giúp con. Mẹ đừng giận con và ba. Con trai ngoan, vẫn là con thương mẹ nhất. Trần Tử Bích xoa đầu cậu nhóc bất mãn nhìn Chiến Điện Bắc. Lãng Chiến, nhìn con trai của anh mà học tập nhiều vào, phải hiểu phụ nữ là để yêu thương, chứ không phải để anh bắt nạt. Trần Tử Bích, em có phải nợ cô lúc nào cũng có anh là ông già chiến nữ bắc vô cùng không thoải mái câu chửi tuôn ra lại bởi vì có mặt con trai cứng ngắc đem nửa câu chửi phía sau nuốt về chiến lý mặc vô cùng hiểu chuyện vội vàng nhảy khỏi lòng mẹ mẹ ba con buồn ngủ rồi đi ngủ trước đây ngủ ngon lúc cậu nhóc rời đi còn vô cùng quan tâm đóng cửa cẩn thận cho ba mẹ để hai người họ thuận tiện nói chuyện cửa vừa đóng lại chiến nữ bắc ôm trầm lấy trần Tiểu bích trần tử bích Em bà mấy mấy tuổi đầu rồi Còn em mới có 7 tuổi Em còn không hiểu chuyện bằng thằng bé Em nói em có xấu hổ không Con trai quan tâm em Lẽ nào không được sao Trần Tử Bích đắc ý nói Ai bảo em là người phụ nữ duy nhất trong nhà chúng ta đương nhiên các người phải nhường em rồi Chiến điện Bắc Em chính là không thay đổi được cái bản tính chó ăn cứt này Chiến điện Bắc Cái lão già nhà anh Có kiểu hình dung về vợ mình như thế sao Trần Tử Bích cắn môi Cái lão già này chính là chọc tức người khác Dạ tối nay anh để em xem Anh là gươm quý chưa cùn Chiến địa Bắc lật một tay đem Trần Tử Bích ép dưới thân Trần Tử Bích còn muốn nói gì đó nội hồn nóng bỏng của chiến địa Bắc Đã tới tấp đến Cô không cam Cứ như thế bị một lão già nhanh bắt nạt Vùng vẫy muốn chiếm chủ quyền Nhưng sức lực chiến địa Bắc quá lớn Tay của anh tóm lấy cô như kiểm sắt Khiến cô không thể động đậy Chiến địa Bắc Chiến địa Bắc Chế niệm bác dùng hành động thực tế nói cho Trần Tiểu Bích anh không những không già mà tinh lực còn rất sung mãn chạy vào cô đến mức cô không chống đỡ được đợi chế niệm bác buông Trần Tiểu Bích ra trong lòng Trần Tiểu Bích chỉ có một suy nghĩ chế niệm bác con hồ ly già càng ngày càng khỏe này cô lại bị anh bắt nạt rồi một ngày, hai ngày ba ngày, năm ngày hôm nay là ngày thứ năm anh liệt rời đi mới có năm ngày thôi Trần Nhạc Nhung đã cảm thấy thế giới này đều không đúng rồi, nhìn ai cũng không thuận mắt. Anh Liệt, cô nằm trên chiếc giường nhỏ chật trội, lặng lẽ gọi tên của anh Liệt. Nhung bỏ bối của anh rất nhớ anh, anh rút cuộc có biết không? Giống như đáp lại tiếng gọi trong lòng cô, giọng nói dễ nghe của anh Liệt đột nhiên vang lên. Nhung nhung, đang làm gì đó? Anh Liệt gọi điện thoại đế nè, mau nghe điện thoại, mau nghe điện thoại. Nghe thấy giọng nói của anh Liệt, Trần Nhạc Nhung, giống như lên dây cót tinh thần lật một cái liền ngồi dậy nhận nghe anh liệt anh về rồi sao nhung nhung quyền nam dương gọi tên cô rất lâu vẫn không mở miệng nói cái khác trần nhạc nhung đoán anh liệt nhất định bởi vì có công việc chậm trễ hành trình không thể đúng giờ trở về lo lắng cô sẽ thất vọng thế nên mới ngại mở miệng nói cô lập tức em mấy ngày nay có vài việc bận bận đến mức không có thời gian nghĩ đến anh anh sẽ không trách em chứ Của nhóc ngóc Quyền Nam Dương nhẹ nhàng lên tiếng Em có quyền có thể tùy hứng Vì sao phải để bản thân chịu thiệt thòi Trần Nhạc Nhung cười nói Vì sao chịu thiệt thòi Bởi vì em thích anh Liệt Vậy thì em ủng hộ công việc của anh Liệt Anh Liệt bởi vì công việc làm chậm trễ hành trình Không thể đúng giờ về trễ Vậy thì em ngoan ngoãn đợi anh là được rồi Trần Nhạc Nhung hiểu chuyện lại phóng khoáng nói Khiến Quyền Nam Dương kinh ngạc cảm khái rất lâu Không cách nào mở miệng Hồi lâu sau Trần Nhạc Nhung lại nói Anh Liệt anh là Tổng thống nước A Trên vai anh gánh vác không phải là vận mệnh của mình anh Mà là sự phát triển hương thịnh của cả đất nước sau này Mà em bằng lòng ở cạnh anh Để đất nước của anh càng thêm phát triển phồn vinh quỷ Nam Dương hít sâu một hơi lạnh Giống như hỏi chính mình Lại giống như hỏi cô Nhung Nhung sao em có thể hiểu chuyện như vậy Cô nên là một cô nhóc tỉ hướng Nên quen các người bên cạnh tùy ý sai bảo Nên quen việc cơm bừng nước giót Vậy mà cô lại vì anh Ở trong khu thảm họa chi kiến Với điều kiện vô cùng khó khăn này Sắp một tháng rồi Cô hết lần này đến lần khác Thể hiện một mặt trước đây chưa từng thể hiện Hết lần này đến lần khác khiến anh nhìn cô Với một cặp mắt khác xưa Trần Nhạc Nhung mí môi mỉm cười Bởi vì em muốn là một người phụ nữ Có thể kẻ vai sát cánh với anh Liệt Chứ không phải là một người phụ nữ Cản trở anh Liệt Mục đích cô nỗ lực như vậy Chính là đơn giản như thế Bởi vì cô muốn làm một người xứng đáng Với vị trí tổng thống phu nhân Cô nhóc ngốc Sao em có thể cản trở anh chứ Cô nhóc ngốc ngách này Cô không biết cô cho anh sức mạnh lớn như thế nào Sao có thể cản trở anh chứ Anh liệt Anh yên tâm làm việc nước của anh Không cần lo lắng cho em Em ở khu thảm họa rất tốt Đợi anh viếng thăm trở về nước Em cũng gần như có thể trở về Lâm Hải rồi Đến lúc đó không cần vất vả anh ngày ngày chạy đến thăm em Rõ ràng trong lòng hận đến mức Muốn anh Liệt lập tức trở về bên cạnh cô Nhưng Trần Nhạc Nhung Lại hiểu chuyện nói ra những lời an ủi anh Liệt Ừ được Vậy Nhung Nhung ngủ sớm chút Tuyệt đối đừng để bị lạnh Nhắc nhở Trần Nhạc Nhung thêm lần nữa Quyển Nam Dương mới ngắt điện thoại Nhìn màn hình điện thoại tối đen Trần Nhạc Nhung sán mặt lên màn hình điện thoại Dường như như vậy có thể nghe được Giọng nói của anh Liệt Anh Liệt Cô lặng lẽ gọi tên anh Hóa ra như đến một người Nhưng lại không thể nhìn thấy người ấy Trong lòng lại khó chịu như vậy Bình giấm nhỏ Lại gọi điện cho anh yêu rồi à Chị Yến từ bên ngoài trở về Nhìn Trần Nhạc Nhung ôm điện thoại Cô liền biết cô nhóc này Lại gọi điện thoại với anh yêu rồi Trần Nhạc Nhung lật mình một cái Dùng tay đỡ đầu nhìn chị Yến Chị Yến Chị từng thích một người nào chưa Thích đến mức không nhìn thấy anh ấy Cảm thấy ăn uống không ngon Chị Yến nghĩ một lúc đưa ra đáp án Không biết Trần Nhạc Nhung bĩu môi Cái gì mà không biết Chị Yến nói có người đàn ông khiến chị Mấy ngày nay ăn cơm cũng không ngon Nhưng chị không biết chị là thích anh ta Hay là ghét anh ta Trần Nhạc Nhung vừa nghe Liền thấy hứng thú lập tức truy hỏi Ồ chị nói em Em giúp chị phân tích Chị Yến nói bình giấm nhỏ Chị hỏi em một vấn đề trước Trần Nhạc Nhung gật đầu lấy tư thái là người từng trải nói chị Yến, chị hỏi đi chị Yến gãi đầu nói anh trai em có phải bình thường rất ít nói là người không thích nói chuyện sao có thể Trần Nhạc Nhung chưa từng cảm thấy Trần giận trạch nói chuyện chị Yến, em nói với chị anh ta cái tên đó là một người rất thích lo chuyện bao đồng cái này cũng quản, cái kia cũng quản không ngừng lải nhải bên tai em còn lải nhải nhiều hơn cả mẹ em đương nhiên cái này Không phải nói mà em nói nhiều Mà là anh trai em thực sự là một người rất thích đi lo chuyện bao đồng Nói đến trần Dận trạch người này Trần Nhạc Nhung có thể tha tha bất tuyệt Kể xấu anh ta một đêm Có thể nói hết ra những bất mãn với anh ta trong lòng cô Nói rồi lại nói Trần Nhạc Nhung mới chậm chạp phản ứng lại Cô kinh ngạc trợn to mắt Chị Yến có lẽ nào chị thực sự thích trần Dận trạch chứ Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Trần Dận Trạch tên nhóc lại nhài Khiến người khác chán ghét Sao có thể có người phụ nữ thích anh ta Đặc biệt là người con gái ưu tú như chị Yến Chị Yến bất đắc dĩ nhún vai Thế nên chị nói chị không biết Mình đã từng thích đàn ông chưa Theo lý mà nói Cô không phải là người có tính cách Thấy con trai nhà người ta đẹp liền động tâm Nhưng Trần Dận Trạch người đàn ông này Quả thực khiến trái tim cô ngứa ngáy Vài ngày trước nằm mơ Cô đều mơ thấy người đàn ông đó Trong cuộc sống anh ta không muốn nói chuyện Anh ta trong giấc mơ đáng yêu hơn nhiều Chị Yến Bình thường đàn ông chị quen biết nhiều không Trần Nhạc Nhung cho rằng Nếu chị Yến thực sự thích Trần giận chạch Chỉ có hai nguyên nhân Một là mắt chị Yến có vấn đề Còn có một cái là chị Yến bình thường gặp đàn ông quá ít Nhất định là như vậy Chị Yến bất mãn nói Bình giấm nhỏ em có ý gì Trần Nhạc Nhung vội vàng giải thích Không phải chị Yến Đàn ông trên đời này nhiều như vậy Chị thực sự cần lựa chọn kỹ càng, thật sự không phải em, anh ta. Anh ta quả thực là một người đàn ông đặc biệt, khiến người khác chán ghét. Được rồi, cô thừa nhận, cô không nên ở trước mặt người khác, hại anh mình như vậy. Có điều cũng không phải là hại anh ta, anh ta quả thực là một người như thế. Cô không thể vì để anh ta có thể lấy được vợ, dối lòng mình nói những lời tốt đẹp về anh, kéo một người con gái tốt như chị Yến vào đống lửa. Chị Yến thở dài một hơi, nhưng mà con mẹ nó, Chị thích anh ta rồi Không tóm được anh ta đến tay Chị cả đời này đều không thoải mái Chị Yến, chị là nghiêm túc thật sao Nếu như chị Yến thật sự thích Trần Giận Trạch Trần Nhạc Nhung ngược lại nghiêm túc làm mối cho hai người họ Là nghiêm túc thì sao Không phải nghiêm túc thì sao Nghĩ đến thái độ lạnh lẽo của Trần Giận Trạch đêm đó Trong lòng chị Yến là con lửa nói không ra Nếu như chị thực sự thích anh ta Chị yên tâm theo đuổi đi Mặc dù anh ta tên đó nhiều chuyện Thích lo chuyện bao đồng Nhưng năng lực làm việc không tệ Thế nên nói Trần Nhạc Nhung ghét Trần giận trạch Thích lo chuyện bao đồng Là thích lo chuyện bao đồng Nhưng năng lực làm việc của anh ta Cô vẫn vô cùng thừa nhận Chị Yến nằm xuống giường rơi chân đạp Nếu như anh ta nằm trong tay chị Cô nhất định sẽ báo thù Cái đêm anh ta bơ cô Chị Yến vậy em chúc chị thành công trước Nếu chị có thể gả cho anh ta Sau này hai chúng ta là một hội Không đúng, Trần Nhạc Nhung đột nhiên đỏ mặt Sau này em cũng phải lấy chồng Chúng ta vẫn là rất khó ngày ngày Cùng ở với nhau Chị Yến cười nói Của nhóc, em mới lớn có chút à cả ngày từ sáng tới tối Nghĩ tới chuyện lấy chồng, em cũng không xấu hổ sao Lấy chồng không phải là chuyện thường tình sao Trần Nhạc Nhung đầy tự tin nói Hơn nữa cái này không liên quan tới tuổi tác Quan trọng là nhãn lực của em tốt Từ nhỏ đã nhìn đúng người Sau này lớn lên không cần sàng lọc từng người một Từ nhỏ đã nhìn chúng anh liệt, vậy thì cô phải nắm thật chắc, tuyệt đối không thể để có người khác cơ hội chiếm mất. Hai người họ ở trong lều nói chuyện vô cùng sôi nổi, nhưng không hề biết rằng tất cả những lời họ nói, từng chữ đều rơi vào tai người con trai đứng ngoài lều vải. nghe cuộc đối thoại của hai người họ, anh vẫn đứng thẳng lưng, nhìn giống như không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, nhưng hai tay nắm chặt bên người lại bán đứng anh. trần nhạc nhung rõ ràng biết suy nghĩ trong lòng anh rõ ràng biết thứ anh muốn là gì vậy mà còn nghĩ đẩy anh cho người phụ nữ khác trước đây anh còn thấy lạ cô gái tên yên yến đó tại sao đột nhiên lại tìm anh giờ đây bọn họ đã cho anh đáp án mà anh muốn biết bên người hai tay càng nắm càng chặt thậm chí gân xanh trên chán cũng nổi lên khiến biểu hiện lạnh lùng trên mặt anh nhìn cũng có chút hung dữ cậu chủ sở nguyên đứng bên sau lưng trần giận chành cảm thấy sự tức giận phát ra từ người anh, lồm nớp là sợ nói. Cô chủ vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, đợi cô lớn thêm một chút, cô ấy sẽ hiểu sự khổ tâm của ngài. Còn nhỏ, đợi cô ấy lớn thêm một chút. trần giận chạch cười lạnh, hiện tại cô với quyền nam dương đã không rõ ràng, đợi cô lớn thêm một chút, còn đến lượt anh sao? Không, không còn thời gian để anh im lặng chờ đợi nữa, anh cũng không muốn người ngốc tiếp tục chờ đợi. Người con gái anh bảo vệ hơn 24 năm Dựa vào cái gì để tên họ quyền kia chiếm tiện ích Tuyệt đối không được Núi Vụ Sơn Tên đúng như ý nghĩa Một năm 360 ngày Thì có đến hơn 200 ngày mây mù dày đặc nên người ta gọi là núi Vụ Sơn Trên núi mây mù lượn vòng quanh Núi Vụ Sơn trong làn mây trắng xóa như ẩn như hiện Hệt chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian Vì vậy cũng có người gọi đây là núi tiên Núi Vụ Sơn không chỉ có mây mù dày đặc Mà nước mưa cũng rất nhiều Tưởng Linh Nhi nhớ mình đến đây đã gần một tháng 30 ngày Trong đó hơn 20 ngày có mưa Mưa dầm liên miên Tựa như không bao giờ dừng lại Tưởng Linh Nhi ngồi bên cửa sổ trong phòng ngơ ngác nhìn ra ngoài Thấy những hạt mưa nhỏ tí tách Rơi không nhịn được Đưa tay ra hứng Nhiệt độ núi Phụ Sơn hôm nay khoảng 5 độ Mở cửa sổ ra Lập tức một luồng khí lạnh ùa vào phòng Khiến Tưởng Linh Nhi phải run lên Nhưng cô lại như không cảm nhận được cây lạnh Đưa tay hướng lấy nước mưa rồi lại chút xuống Động tác như vậy cứ lặp đi lặp lại vài lần Cô giống như một đứa trẻ đang nghịch vậy Nghịch một lúc thậm chí Còn có thể thấy được bên môi cô hiện lên ý cười Ý cười Đúng vậy Có lẽ đó là ý cười Ngày hôm đó sau khi bị lăng nhục Người đàn ông ma quỷ ấy vẫn chưa đến tìm cô Cô không cần phải tiếp tục chịu đựng Sự hành hạ không sống với người đó nữa Nên có lẽ là vui mừng Nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy rõ Đã không phải là một nụ cười xuất phát từ nội tâm Mà là một nụ cười khổ không biết phải làm sao Cô giống như một con chim nhỏ Bị giam cầm Không thể trốn ra khỏi chiếc lồng Để bay lên bầu trời xanh rộng lớn Không có cách nào Ở đây gần một tháng Không phải cô chưa từng nghĩ cách trốn thoát Nhưng cô chỉ được ra khỏi căn phòng này Rồi đi đến ban công bên ngoài Đi lại một vòng Những nơi khác chỉ cần cô muốn tiến thêm một bước liền có người như âm hồn xuất hiện Ngăn cản đường đi của cô Thậm chí cô đã từng nghĩ Làm sao để phá mở cánh cửa sổ này Rồi từ cột đá cửa sổ trượt xuống dưới Nhưng trong phòng Không có bất kỳ thứ gì cứng cả Mà dùng tay không để dỡ cốt thép trên cửa sổ Thì cô không làm được Trốn không thoát Cô chỉ còn cách chờ Chờ đợi một cơ hội có thể trốn thoát khỏi nơi đây Chỉ mong rằng ngày đó Có thể tới sớm một chút Đừng để cô phải đợi quá lâu Bởi cô sợ tình trạng sức khỏe của cô Có lẽ không đợi được quá lâu Tiểu Vũ, con có nghe được lời mẹ nói không? Tưởng Linh Nhi hướng đến nước mưa nhẹ nhàng hỏi Rồi lại tự cảm thấy bản thân rất nực cười Nước mưa làm sao có thể nghe được lời cô nói Có lẽ cô sắp bị điên rồi Tiểu Vũ, cái tên thật đẹp Tưởng Linh Nhi nhìn nước mưa trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nói Dường như cô nhìn thấy một đứa bé đang nằm trong lòng bàn tay mình Một đứa bé vừa mới ra đời cả người trần trụi Lại còn nhỏ bé đến đáng thương Đứa bé cứ như vậy lặng lặng nằm trong bàn tay cô Nhìn rồi lại nhìn Bỗng nhiên nước mắt cô rơi xuống Tiểu Vũ Con là bé trai hay bé gái Nhưng cho dù là con trai hay gái Thì mẹ cũng đều thích Bởi cô muốn tặng cái tên êm tai này Cho đứa bé mà cô đã mất Tưởng tượng đứa bé đang nằm trong bàn tay cô Cô có thể chạm vào người đứa nhỏ Thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm trên người nó Hơn nữa còn có thể nói chuyện về đứa bé Tưởng Linh Nhi chậm rãi đưa tay lên, nâng nước mưa kề sát mặt mình giống như đang vỗ về đứa bé. "Tiểu Vũ, con cảm nhận được không? Mẹ đang nhớ con đó. Nếu như con có thể nghe thấy lời mẹ nói, nếu như con có thể nhìn thấy ba, thì hãy thay mẹ nói với ba rằng mẹ không chỉ nhớ con mà mẹ còn nhớ ba nữa." Cô thầm nhủ trong lòng, dùng cách này để tưởng niệm đứa bé và người yêu, mặc dù cô không ở bên họ, nhưng trái tim cô mãi mãi ở bên hai người. Cùng lúc đó, tầng 3, phòng làm việc của Long Duy, nhất cử nhất động của tường Linh Nhi đều hiện thị rõ một một ra trước mắt anh từ màn hình máy tính. Mấy ngày nay cô luôn ngây ngốc ngồi một mình bên ô cửa sổ, anh lại ngồi trước màn hình máy tính nhìn cô, nghĩ xem rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Cô là đang sám hối vì những việc mình đã làm hay đang nghĩ cách làm sao để chạy trốn, hoặc là cô đang nghĩ cách làm sao để giúp người nhà họ tưởng lấy được nhiều thứ hơn từ trong tay quyền Nam Dương. Trước đó anh tự cho rằng Mình có thể đọc vị được người phụ nữ độc ác này Anh cảm thấy Anh có thể hiểu được từng suy nghĩ trong lòng cô Anh cảm thấy cô ở trước mặt anh Giống như một lọ thủy tinh trong suốt Anh chỉ cần liếc mắt Là có thể nhìn thấu được cô Nhưng đến hôm nay anh mới biết rõ Cô không hề giống nhanh tưởng tượng Trong lòng cô cất giấu bao điều Không thể cho người khác biết Trước giờ anh chưa từng hiểu cô Tưởng Linh Nhi Mặc dù anh đã vô số lần nói với bản thân rằng Cô là kẻ thù của mình, là người đã phản bội mình Lòng xạ cô ta ngoan độc như rắn rết Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt này của cô Anh lại không nhịn được muốn gần gũi, thân thiết Lúc này đây, anh cũng không biết từ lúc nào Mình đã đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vừa gầy gò Vừa tái nhợt của cô Cô vốn dĩ đã rất gầy Lại cộng thêm ngây ngốc ở đây một tháng Nên lại càng gầy đi nhiều hơn vuốt ve khuôn mặt cô qua màn hình máy tính Anh có thể cảm nhận được Cô chỉ còn ra bọc xương, chọc vào tay anh đau nhói. Tưởng lê nhi, rốt cuộc tim cô làm bằng gì vậy? Rất nhiều lúc, anh muốn moi tim người con gái này ra xem, xem rốt cuộc tim của cô có phải được làm từ thịt hay làm từ sắt đá. Tim cô chắc chắn không phải tim người, moi ra có lẽ máu là màu đen, chứ không phải màu đỏ tươi. Tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên, cắt đứt suy nghĩ lòng duy. anh nhanh chóng rút tay về trầm giọng nói vào đi Long Thiên đẩy cửa đi vào đưa lên một tập tài liệu cậu chủ tài liệu cậu cần đây chúng tôi đã tra ra rõ ràng cô gái có liên quan đến vụ án giết người của cô chủ nhà họ tưởng đó là Trần Nhạc Nhung con gái của Trần Việt người làm chủ công ty nghiệp vụ khắp toàn cầu thương nghiệp rộng lớn giàu có thịnh thiên Trần Nhạc Nhung Long Duy yên lặng nhớ kỹ cái tên này dường như có hơi quen tai nhưng anh ta không nhớ rõ rốt cuộc đã nghe thấy tên này lúc nào. Long Thiên nhắc nhở Cậu chủ, cậu có nhớ mười mấy năm trước khi Ngài Tổng thống mới chỉ mười mấy tuổi đã dùng thân phận giả đi đến Giang Bắc gặp phải sự truy sát của con trường nhà họ quyền không? Thì ra là cô ấy. Vừa nghe Long Thiên nhắc đến chuyện này trong đầu Long Duy lập tức hiện lên một cảnh tượng. Đó là mười mấy năm trước khi quyền Nam Dương bị trọng thương trở về nước. Anh nghe được tin này liền âm thầm đi thăm, khi ấy trong tay quyền Nam Dương có cầm một bức ảnh. Trong bức ảnh là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn cột tóc hai bên, dáng vẻ mũm mĩm trắng trẻo đó, khiến ai nhìn cũng muốn vuốt ve. Lòng Duy nhớ, chính miệng quyền Nam Dương đã nói với anh. Năm đó, quyền Nam Dương ở giang bắc trọng thương, suýt chút nữa mất mạng. Chính cô bé, Trần Nhạc Nhung trong bức ảnh, đã cứu anh một mạng. Khiến lòng Duy ấn tượng vô cùng sâu đậm, đó là một quyền Nam Dương đang trọng thương. Khi nói đến cô bé này tinh thần lại rất phấn khởi Tựa như cô chính là bảo bối của anh vậy Trần Nhạc Nhung Long Duy lại một lần nữa Nhớ kỹ cái tên Trần Nhạc Nhung này Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng Gõ lên cặp văn kiện một cách có tiết tấu Quyển Nam Dương Làm sao nỡ để người con gái anh coi trọng không gì sánh bằng Bị cuốn vào vụ phong ba tưởng Ly Nhi giết người được Long Thiên cung kính trả lời trên mạng chỉ có duy nhất một bức ảnh sau đó cũng không có ai tra ra được chút tin tức gì về người con gái này bởi vậy chúng ta có thể nhìn ra được ngài tổng thống thực sự rất bảo vệ cô ấy thời gian này quyền nam dương thật sự không cho người đi tìm tưởng linh nhi đã một tháng trôi qua rồi long duy vẫn có chút thông tin quyền nam dương lại bàng quan trước chuyện tưởng linh nhi mất tích như vậy long thiên trả lời cậu chủ nhờ cậu mạc chuyển lời đến ngài tổng thống nên có lẽ ngài ấy đã biết cô tưởng ở chỗ cậu vì vậy thật sự không cho người đi tìm long duy lại nói quyền nam dương xuất ngoại thăm viếng trở về chưa long thiên nói chiều nay sẽ về long duy nghiêng đầu nhìn thoáng qua lịch bàn trên mặt bàn còn nửa tháng nữa là đến hai mươi tháng 11 một rồi xem ra đã đến lúc tôi phải đi gặp cậu ấy rồi long thiên có hơi lo lắng Vốn dĩ không muốn nói Nhưng lại không thể không nói Cậu chủ có vài chuyện còn chưa rõ ràng Chúng ta có nên trì hoãn lại không Lỡ như đây là cái bẫy Ngài ấy muốn chúng ta chui xuống Thì lần này cậu đi gặp ngày ấy Không phải là chuyện như một năm trước Lại tái diễn sao Người chết một năm trước Không phải tất cả đều là người nhà họ Long Mẹ cậu ấy phu nhân tổng thống tiền nhiệm Cũng đã mất mạng trong buổi tối Ngày hôm đó Tôi muốn cho cậu ấy một cơ hội giải thích Lòng Duy cũng đã từng hoài nghi quyền Nam Dương Nhưng cho dù anh đưa ra giả thiết như thế nào Thì quyền Nam Dương cũng không thể là người đứng sau vụ án mạng một năm trước được Nhà họ Long là người ủng hộ trung thành nhất trong việc quyền Nam Dương leo lên vị trí tổng thống Có sự ủng hộ của nhà họ Long Quyền Nam Dương bước lên ngai vàng đã ít đi một vài sự cản trở Anh sẽ không ngủ ngốc đến mức tiêu diệt người ủng hộ mình Lòng Duy cũng đã từng giả thiết rằng Quyền Nam Dương làm như vậy Vì để có được tưởng Linh Nhi Có được sự ủng hộ của nhà họ tưởng Nhưng anh sẽ không vô nhân tính đến mức Sát hại cả mẹ ruột mình Lòng Thiên Cậu chủ nhưng Lòng Duy ngắt lời anh ta Không có nhưng nhị gì hết Dựa theo lời dặn của tôi làm đi Lòng Thiên Vâng Chuyện cậu chủ đã quyết định Cho dù anh có ngăn cản thế nào Cũng không được Thì cần gì phải nhiều lời khiến cậu chủ ghét chứ Long Thiên vừa đi Trong đầu Long Duy liền hiện lên hình bóng một người Một người con trai Một người cùng anh lớn lên từ nhỏ đến lớn Bọn anh sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm Cùng đi học, cùng nhau vào bộ đội Và cùng nhau đối phó với quân địch Bọn anh đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện Với Long Duy, người con trai tên Quyền Nam Dương Có quan hệ thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt với anh Bọn họ đã từng nói Đời này hoạn nạn có nhau Lòng Duy cũng đã âm thầm hạ quyết tâm Đời này đều phải ở bên quyền Nam Dương Giúp anh ngồi lên vị trí Tổng thống Cùng anh tạo ra một thế giới tươi đẹp Anh coi quyền Nam Dương như anh em ruột Mà đối đãi Nhưng quyền Nam Dương lại trong lúc anh sống chết không rõ Đính hôn với người con gái anh yêu Khi hai người họ đính hôn Có từng nghĩ đến anh không Cho dù chỉ có một giây nghĩ tới anh thôi Có lẽ bọn họ sẽ không làm ra chuyện Phản bội anh như thế Có lẽ chờ tới nay Chỉ có anh coi quyền Nam Dương là anh em ruột Còn quyền Nam Dương Chỉ coi anh như một con cờ có thể lợi dụng Trong lòng Long Duy Đã vô số lần hoài nghi quyền Nam Dương như vậy Nhưng anh vẫn muốn cho quyền Nam Dương Một cơ hội để cậu ấy cho anh Một lời giải thích Chỉ cần quyền Nam Dương nói không phải Anh bằng lòng tin tưởng cậu ấy Long Duy Long Duy khi Long Duy đang nghĩ tới nhập thần, thì trong máy tính đột nhiên truyền tới giọng nói tưởng Linh Nhi. Cô gọi tên anh, gọi nghe thật thâm tình, dường như cô vẫn là tưởng Linh Nhi mà anh yêu sâu đậm thuở ban đầu. Long Duy, rốt cuộc anh đang ở đâu? Em thật sự rất nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ anh. Nếu như anh có thể nghe thấy, thì hãy trả lời em có được không? Cô đứng bên cạnh cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra đó lẩm bẩm nói. Cô nhớ anh. Cô muốn anh chết đi thì đúng hơn Long Duy nhếch môi cười lạnh Lẽ nào người phụ nữ này Phát hiện ra điều gì Nên cố ý diễn kịch cho anh xem Anh vẫn chưa thể quên khả năng diễn kịch của cô ta Chân thật đến mức nào Nếu như cô ta đi đóng phim Đoán chừng sẽ lấy được giải thưởng ảnh hậu Nhưng anh nhìn cô qua máy tính thấy cô đột nhiên nở nụ cười Cô cười rồi đập đầu vào cửa sổ Người phụ nữ đáng chết này Còn mẹ nó Cô không muốn sống à Thấy thế lòng duy can bản Không có nghĩ ngợi gì lập tức chạy vọt ra ngoài Anh chạy vài bước Đã tới trước cửa phòng tưởng Linh Nhi Một cước đá văng cánh cửa Thấy cô vẫn hoàn hảo nguyên vẹn Đứng trong phòng không hề tự sát Khi anh yên tâm trở lại Cũng là lúc trong lòng bừng lên một cơn giận dữ Người phụ nữ này Đang chơi anh sao Cô đứng cạnh cửa sổ Vẫn đang đưa tay ra hứng nước mưa Trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt Trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó mấy ngày nay anh không đến làm phiền cô hiển nhiên cô sống rất tự tại bây giờ anh đột nhiên đạp cửa xông vào cô vẫn đang chơi một mình chưa phát hiện ra cô lừa anh cô là chủ mưu gây nên sự diệt môn của nhà họ long cô ta dựa vào đâu có thể sống tự tại như vậy nghĩ đến đây lửa giận trong lòng long duy càng lớn hơn nhấc chân lên đạp vào cửa khiến cho cánh cửa nặng nề đóng lại trong một tiếng rầm đóng cửa ủy vang lên Anh rõ ràng nhìn thấy người tỉnh Linh Nhi hơi cứng lại Cô quay đầu lại Khi nhìn thấy anh Sắc mặt trong chốc lát trắng bệch như nhìn thấy quỷ Anh Anh đừng tới đây Nếu anh tới đây tôi sẽ giết anh Tưởng Linh Nhi run rẩy trốn vào trong góc tường Dường như người đàn ông trước mặt cô Chính là mãnh thú ăn thịt người Lòng duy quan sát cô Sự sợ hãi của cô không hề giống như đang giả vờ Sự chán ghét của cô đối với anh Cũng hiện rõ như vậy Anh thiếu chút nữa thì quên Khả năng diễn xuất của cô ta tốt đến mức nào Sự sợ hãi của cô ta lúc này Có phải là thật hay không Anh cũng rất khó nói Nói không chừng cô ta lại đang sở trò cũ Vọng tưởng rằng dùng cách này Thì có thể dụ dỗ anh Cũng không phải không có khả năng Long Duy Cô vừa gọi tôi là Long Duy Anh nhìn cô chằm chằm từng bước áp sát Anh đừng đấy đây Tôi bảo anh đừng đấy đây Người cô run rẩy kịch liệt, hung hăng trừng mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy cừu hận. Anh đi đến, nắm lấy hàm dưới của cô trầm giọng nói, sau này không được phép gọi hai từ đó nữa, tôi không muốn nghe thấy hai từ long duy từ trong miệng cô, cũng không cho phép, cô lại nhớ đến hắn, bởi vì người phụ nữ hèn hạ như cô, căn bản không xứng. Anh cho rằng anh là ai? Ác ma này thật buồn cười, anh ta có thể khống chế tự do thân thể của cô? lẽ nào còn vọng tưởng có thể khống chế ý nghĩ của cô nữa sao? cô có thể rất rõ ràng nói cho hắn biết chỉ phi cô chết, còn không cô tuyệt đối không thể không biết long duy. tôi là ai? xem ra trí nhớ cô rất kém. tôi nên làm chút gì đó để cô nhớ ra mới được. bàn tay to lớn của anh đưa lên rất nhanh đã khống chế được cô. lần này vẫn giống như mấy lần trước, anh vừa đưa tay ra, tưởng linh nhi liền vô lực chống đỡ. cuối cùng cô nghe thấy hắn nói. tôi sẽ cho cô trở thành mẹ của con tôi tôi sẽ khiến cô trở thành mẹ của con tôi câu nói này như một quả bom nguyên tử nổ vào trong tim tưởng lê nhi cô vốn muốn từ bỏ vùng vẫy chống cự nhưng lại sốc hết sức vùng vẫy ác quỷ cút xa nhưng bất kể tưởng lê nhi vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi số phận bị long duy lăng nhục long duy cô tuyệt vọng nhắm mắt lại Trong lòng nghĩ đến Long Duy Thậm chí còn nực cười tưởng tượng người đàn ông Trên cơ thể mình này là Long Duy của cô Chỉ có suy nghĩ như thế Trái tim cô mới có thể dễ chịu một chút Và có can đảm khiến cô cắn răng Kiên trì tiếp tục sống Ác quỷ này cứ như biết được suy nghĩ Trong lòng cô Anh một lần lại một lần hành hạ cô Một cách mạnh mẽ Muốn để cô biết được người đang hành hạ cô là ai Không biết trôi qua bao lâu Có thể lâu như thiên trường địa cửu người đàn ông đó mới buông cô ra, sau đó lại lạnh lùng thốt ra một câu, "Tưởng Linh Nhi, đây chính là cái giá cô phải trả. Cô phá hủy con của anh, vậy thì cô nên trả lại cho anh một đứa con, anh nhất định phải để cô sinh một đứa con thuộc về anh." Anh không thể vui vẻ, vậy thì anh kéo cô luôn xuống địa ngục, bọn họ ai cũng đừng hòng dứt ra khỏi cuộc chơi âm mưu này. Đợi lòng suy sờ đi, Tưởng Linh Nhi lập tức lục cơ thể mệt mỏi nhà vào phòng tắm. Rửa sạch sẽ mình từ trên xuống dưới Từ trong ra ngoài Hết lần này đến lần khác Nhưng bất kể cô rửa như thế nào Cũng không thể rửa sạch dấu vết người đàn ông đó Tạo ra trên người cô Cô thực sự không dám nghĩ Lỡ như cô thực sự mang thai con của người đàn ông đó Thì sao Không được Cô không thể tiếp tục ở đây nữa Cô nhất định phải nghĩ cách trốn ra ngoài Chỉ có rời khỏi nơi này Thì cô sẽ không bị khống chế nữa Vậy tiếp theo đây Cô phải suy nghĩ kỹ làm sao có thể trốn ra ngoài Hơn nữa Tuyệt đối không thể rơi vào tên ác quỷ này Sau nửa tháng Quyền Nam Dương cuối cùng Đã kết thúc chuyến viếng thăm một số quốc gia Trở về vòng tay của quê hương Tất nhiên Trần Nhạc Nhung không thể nào không biết được Tin quyền Nam Dương về nước Đã hoàn thành công tác một tháng hỗ trợ giảng dạy Cô đã sớm Nhận được tin tức vào ba ngày trước Hôm nay đã đến sân bay thật sớm để chờ anh liệt của cô trở về cô biết khoảng khi nào máy bay chuyên dụng của anh liệt sẽ đến sân bay quốc tế lâm hải nhưng cô vẫn tới sân bay đợi trước hai tiếng cô đã nóng lòng muốn gặp anh lắm rồi cô định khi anh liệt vừa xuống máy bay cô sẽ chạy nhào lên ôm chầm lấy anh nói với anh rằng cô nhớ anh đến mấy nhưng tưởng tượng luôn rất phong phú hiện thực luôn đầy bi thương sau khi cô đến sân bay mới sực nhớ ra Cô chỉ là một người dân nhỏ bé bình thường Chỉ có thể đứng đợi ở khu vực đến như mọi người Cô cũng biết rằng Với thân phận như anh Liệt Chắc chắn sẽ đi lối đi đặc biệt Cô đứng ở cửa ra vào khu vực đến Muốn sẽ không thấy anh Vì vậy Trần Nhạc Nhung Chen vào nơi nhiều bảo vệ Nghĩ tới chỉ cần gặp được anh Liệt Thì cô có thể nghĩ cách chào hỏi với anh Liệt Để anh biết được cô đang đợi anh Nhưng hiện thực lại lần nữa Tát cho Trần Nhạc Nhung một bạt tay thật mạnh Máy bay chuyên dụng của anh Liệt vẫn chưa hại cánh, sân bay đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt nhất, các nhân viên lực lượng đặc biệt vây quanh kín kẽ lối đi đặc biệt mà anh muốn đi. Bảo vệ đã thực hiện công việc hết sức ổn thỏa, đến nỗi một con ruồi cũng không thể lại gần anh, hướng chi một người sống như cô. Vì vậy, sau khi anh Liệt đến nơi, Trần Nhạc Nhung thậm chí không nhìn thấy bóng sáng của anh Liệt, chiếc xe chuyên dụng của ngài Tổng thống đã rời đi dưới sự hộ tống của các bảo vệ. Chờ mắt nhìn đại đội hộ tống Ngài Tổng thống càng đi càng xa Trần Nhạc Nhung thất vọng cúi đầu xuống Đau buồn đến muốn khóc Không thể đứng bên cạnh anh Liệt Một cách quang minh chính đại Cảm giác này thực sự không dễ chịu Ngay cả bên cạnh của anh Liệt Cô cũng không thể dựa vào Cô Trần đáng yêu của tôi Chuyện gì khiến cô đau buồn đến thế Đột nhiên kế bên Vang đến một giọng nói nam tính êm tai Mà cô không thể quen thuộc hơn nữa khiến trái tim Trần Nhược Nhung chợt rung động. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh Liệt sau khi đã cải trang đang đứng trước mặt cô và mỉm cười nhìn cô. Cô kinh ngạc không thôi. Anh Liệt, sao anh lại? rõ ràng chính mắt cô, nhìn thấy đoàn xe của anh Liệt đã rời đi, anh Liệt sao lại xuất hiện bên cạnh cô? Chẳng lẽ anh biết thuật phân thân? Sao anh nỡ bỏ rơi Nhung Nhung của anh mà bỏ đi một mình chứ? Quỷ Nam Dương mỉm cười ôm cô vào lòng. Cúi đầu hôn lên chán cô Nhưng rõ ràng em thấy đoàn xe của anh đi rồi mà Trần Nhạc Nhung đưa tay miết khuôn mặt của anh Liệt Có nhiệt độ chắc là thật rồi Không phải cô đang nằm mơ Cô bé ngốc Đoàn xe rời đi Thì chắc chắn anh Liệt sẽ đi sao Quyền Nam Dương miết mặt cô Cô nhóc này cũng có lúc hồ đồ Trần Nhạc Nhung vui vẻ không thôi Thế là anh Liệt vốn không lên xe sao Quyền Nam Dương gật đầu Ừ cô gái thông minh lúc này trần nhạc nhung ôm lấy thắt lưng của anh liệt cọ cọ vào lòng anh anh liệt em nhớ anh rất nhiều quyền nam dương vuốt ve cái đầu nhỏ của cô cười hỏi nhớ đến mức nào trần nhạc nhung lại bắt đầu bày tỏ ăn cơm nhớ ngủ nhớ không có lúc nào không nhớ anh anh sờ mặt em đi em cảm thấy em nhớ anh đến nỗi gầy hơn rồi đó ừ quả thật gầy hơn rồi anh liệt sẽ khiến em mập trở lại quyền nam dương vừa hài lòng vừa đau lòng với câu trả lời của cô không kìm được bưng mặt cô lên hôn cô với vẻ đầy yêu thương anh liệt đây là sân bay xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy trần nhạc nhung rất muốn vứt bỏ mọi kiêng rẻ để tiếp nhận nụ hôn của anh nhưng ánh mắt xung quanh thực sự quá sáng trói khiến cô không tài nào tập trung tinh thần quyền nam dương cười khẽ ừ vậy chúng ta tìm nơi không có người tiếp tục tuy trong lòng cô cũng nghĩ như thế như anh liệt có thể đừng nói thẳng thường như thế không? cô cũng biết xấu hổ đấy. sau 88 tám đường thanh lịch phố thông đạt đây là nơi ở riêng của quyền nam dương nhìn bóng lưng cao to đang bận rộn trong nhà bếp trái tim trần nhạc nhung ngọt ngào như ăn mật vậy trước kia cô thật không dám tưởng tượng sẽ có một ngày như thế cô ngồi chơi trong phòng khách anh liệt bận rộn trong nhà bếp chỉ vì muốn quan bữa tối sao anh tự tay chuẩn bị cho cô. Chăm chú nhìn anh Liệt một hồi lâu Trần Nhạc Nhung đứng dậy đi vào nhà bếp Anh Liệt Anh thực sự không cần em giúp đỡ à Quyền Nam Dương không hề ngoảnh đầu lại nói Em ngoan ngoãn ngồi xem tivi trong phòng khách Đã là sự giúp đỡ lớn nhất cho anh rồi Nhưng em rất muốn giúp anh Trần Nhạc Nhung bước đến cửa nhà bếp Vừa đi tới Quyền Nam Dương liền quay đầu lại lườm cô Nhà bếp nhiều dầu khói đừng vào đây Anh Liệt Chẳng lẽ anh không sợ dầu khói sao Anh là ngài tổng thống đó, thân phận cao quý biết mấy, anh là đàn ông, anh cho cô một lý do chính đáng như thế, bởi vì anh là đàn ông, là người đàn ông của cô, nên anh bằng lòng cưng chiều cô như thế. Vì cô, đừng nói là vào bếp, cho dù lên núi đao xuống chảo dầu, anh cũng bằng lòng. Bởi vì anh là đàn ông. Từ đáp án rất đơn giản, nhưng Trần Nhạc Nhung hiểu rõ, anh Liệt cũng gián tiếp nói với cô rằng anh ở trước mặt cô chỉ là một người đàn ông bình thường không phải là ngài tổng thống gì cả nghĩ đến ý nghĩ này trần nhạc nhung mặc kệ sự ngăn cản của quyền nam dương cô sải bước vào nhà bếp từ phía sau ôm lấy vòng eo gầy săn chắc của anh bị cơ thể mềm mại của cô ôm lấy thân thể quyền nam dương hơi cứng đờ kể cả bàn tay đang cầm sẻng cũng cứng đến nỗi không biết phải làm sao nghĩ lại quyền nam dương anh đường đường là một tổng thống nước a Lãnh đạo cao nhất của một nước Ngày anh lên nhậm chức Cũng chưa từng thấy anh căng thẳng Nhưng một cô nhóc như cô Lại khiến anh lúng túng không biết phải làm sao Anh liệt Trần Nhạc Nhung gọi anh Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ quậy trên lưng anh Nếu chúng ta có thể đơn giản sống như thế này cả đời Thì tốt biết bao Ngày thường hai người cùng đi làm Cùng tan ca Sau khi tan ca cùng nhau về nhà Hoặc có thể như hôm nay Trước khi về nhà đi dạo siêu thị mua một ít nguyên liệu thích ăn, sau đó đích thân nấu vài món ngon cho người mình yêu ăn. Những người bình thường mỗi ngày đều lặp đi lặp lại cuộc sống như thế, nhưng đối với người có thân phận như họ, có thể là một điều xa xỉ. Hôm nay cuối cùng Trần Nhạc Nhung đã hiểu ý nghĩa thực sự về việc tại sao mẹ lại thường dành thời gian nấu cơm cho cả nhà. Cũng hiểu, bà bận rộn như thế cũng thường vào bếp với mẹ. Thật ra, ba mẹ chỉ đang dùng hành động đơn giản bình thường như thế. để bày tỏ tình yêu của họ đối với gia đình và tình yêu dành cho đối phương. cả đời này cô không cầu mong người mình yêu có thể vượt qua tình cảm của ba mẹ nhưng trong lòng cô vẫn khát khao có được tình yêu như họ. tất nhiên chỉ cần em bằng lòng chúng ta chắc chắn có thể sống như thế này suốt đời. Quyền Nam Dương đang xào đồ ăn nhưng vẫn không quên quan tâm đến cảm nhận của Trần Nhạc Nhung. bên ngoài trong công việc anh là tổng thống. Là lãnh đạo tối cao của một quốc gia Về đến nhà Về đến bên Trần Nhạc Nhung Anh bằng lòng chỉ làm người đàn ông của cô Một người đàn ông chăm lo gia đình bình thường Anh liệt Trần Nhạc Nhung ôm anh chặt hơn Cả người dựa sát vào người anh Và thân thể mềm mại của cô tất nhiên Cũng áp sát lên lưng anh Quyền Nam Dương bị cô quyến rũ Đến nỗi tầng trạng phơi phới Anh thật muốn ném cái sẻng trong tay đi Không muốn đâu ăn nữa Tối hôm nay ăn điểm tâm bên cạnh này Là được rồi Đàn ông Nhất là đàn ông có ham muốn kiểm soát Cực kỳ mãnh liệt như quyền Nam dương, Sức hành động của họ Thường sẽ vượt quá mức tưởng tượng của họ Anh vừa này ra ý nghĩ này Cơ thể anh còn nhanh hơn suy nghĩ của anh Quay người lại nhanh chóng Ôm Trần Nhạc Nhung vào lòng Theo đó là một nụ hôn nóng bỏng Trần Nhạc Nhung vẫn ôm lấy anh Đầu óc vẫn đang tưởng tượng Những chuyện lộn xộn Đột nhiên trời đất quay cuồng Và khoảnh khắc tiếp theo cô đã bị anh ôm hôn vào lòng hỏng rồi trần nhạc nhung thì thầm xem ra cô lại đề cao sức chịu đựng của anh liệt rồi cô không làm gì cả mà sao lại chọc ghẹo phải anh liệt chứ ngay lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo trần nhạc nhung mơ mơ màng màng suy nghĩ suy đi nghĩ lại cuối cùng nhớ ra mình đã chọc ghẹo đến anh liệt chỗ nào chắc không phải là đang nghĩ gì vậy quyền nam dương đột nhiên buông trần nhạc nhung ra Cô trở nên dễ thở hơn Trên đầu bèn vang đến giọng nói hơi khàn đặc của anh Liệt Nhung nhung Không tập trung vào thời điểm như thế Anh Liệt sẽ rất tức giận Anh Liệt tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Anh Liệt Trần Nhạc Nhung biết cô Đã vô tình châm lửa Vội đẩy anh ra và đứng qua một bên Anh Liệt đồ ăn trong chảo khét hết rồi Ừ Cô cảm thấy cô thực sự rất thông minh Vào giây phút nguy cấp như thế Vẫn có thể nghĩ ra cách chuyển nguy thành an Tốt như vậy Quyền Nam Dương nhìn cô chăm chú không nói chuyện Ánh mắt nóng bỏng và sâu thẳm Dường như vào khoảnh khắc tiếp theo Anh sẽ biến thành một con thú dữ Nuốt chửng cô vào bụng Anh Liệt, em, em đói Một chiêu không được Trần Nhạc Nhung lại nghĩ ra chiêu thứ hai Lần này cô có thể chắc chắn rằng Anh Liệt nhất định sẽ không tiếp tục Truy cứu việc cô vô tình châm ngòi lửa nữa Quyển Nam Dương nuốt nước bọt nói với giọng khàn đặc ngồi yên ở phòng khách đi không được sang vậy nếu không hậu quả tự chịu vâng đề phòng trở thành món điểm tâm bị anh liệt nuốt chửng vào bụng Trần Nhạc Nhung gật đầu và chạy liền ra ngoài về tới phòng khách Trần Nhạc Nhung tìm một góc nhìn tốt nhất để có thể thấy được anh liệt trong nhà bếp nhìn một hồi cô không khỏi cảm thán từ trong tận đáy lòng nữa Anh liệt của cô thường ngày Không những đẹp trai đến nỗi không ai sánh bằng Ngay cả khi nấu ăn cũng đẹp trai Ánh mắt của mình sao lại tốt đến vậy Tốt đến nỗi Sắp không có bạn bè rồi này Không lâu sau Ba món ăn, một món canh Đã được bưng lên bàn Gó gạch cua hấp, cá sâu hấp Và khổ qua nhiều độ hũ Quyền Nam Dương cũng không phải tùy tiện Làm ra ba món ăn đơn giản này Mà làm theo khẩu vị thích Thanh đạm của Trần Nhạc Nhung Anh Liệt sao anh lại Thật không thể tưởng tượng nổi Vốn Trần Nhạc Nhung cho rằng Anh Liệt dành nấu cơm Là vì anh lo lắng cô không biết nấu Nhưng khi thấy những món ăn do anh Liệt nấu Trần Nhạc Nhung kinh ngạc không thôi Một lần nữa không dám tin vào những gì cô thấy được Cái gì sao lại Do thời tiết lạnh Nên quyền Nam Dương Múc một chén canh cho Trần Nhạc Nhung trước Đưa vào tay cô Uống chén canh cho ấm người trước đi Anh liệt sao anh biết nấu ăn vậy Ngày tổng thống của một nước đó Những gì anh ăn và dùng Đều có người chuyên trách chuẩn bị một cách nghiêm ngặt Và đưa đến bàn ăn của anh Sao anh lại biết nấu ăn vậy Biết nấu ăn còn cần lý do à Chẳng lẽ anh phải nói với cô rằng Sở dĩ anh biết nấu ăn Là do cô không biết Nên anh nhất định phải biết Chỉ là em không ngờ anh biết nấu ăn Trần Nhạc Nhung bưng chén canh lên Uống hai ngụm lớn Rồi lại gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa ăn vừa gật đầu ừ, anh liệt thực sự rất ngon anh liệt rất ngon quyền nam dương nhếch mép ánh mắt tràn chứa theo một tia sáng xấu xa anh như thế này trước kia trần nhạc nhung chưa từng gặp qua anh liệt anh cười gì thế cô hiểu hàm ý nụ cười xấu xa của anh nhưng cô lại nhấp nháy đôi mắt to sáng sủa tỏ ý không hiểu gì cả qua đây quyền nam dương vỗ vào vị trí kế bên Tỏ ý Trần Nhạc Nhung ngồi kế anh Anh Liệt xấu xa Ăn cơm thì ăn cơm đi Còn muốn chơi trò gì nữa Chẳng lẽ anh còn muốn coi cô Là món khai vị của anh à Quyền Nam Dương nhớ mày Trần Nhạc Nhung vội đứng dậy đi về phía anh Vừa đến đã bị quyền Nam Dương ôm trầm lấy ngồi lên đùi Anh Liệt ở đây này Em không định nếm thử à Nếm thử anh Liệt Khuôn mặt Trần Nhạc Nhung đỏ bừng Anh Liệt lại muốn sở trò lưu manh với cô à trong lòng cô ngược lại khá sẵn lòng nhưng vẫn có chút xấu hổ căng thẳng đến nỗi hai tay chống lên ngực anh anh liệt đừng như vậy đừng như thế nào hứ quyền nam dương cúi đầu xuống nhìn trầm trầm cô ở khoảng cách gần gần đến nỗi trần nhạt nhung có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang lướt qua mặt cô anh liệt vậy mà lại giả ngu với cô được rồi nếu anh đã muốn giả ngây giả ngô vậy cô cũng chơi với anh cô muốn cho anh biết nhung nhung của anh đã sớm không còn là cô nhóc bốn tuổi mà anh từng biết kia anh liệt trần nhạc nhung lấy hai tay sờ lên ngực anh rốt cuộc anh đang nói gì vậy em thật sự không hiểu quyền nam dương bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang sở loạn của cô trầm giọng nói nhóc con xem ra em vẫn không biết chuyện em làm nguy hiểm đến mức nào nguy hiểm gì trần nhạc nhung lại chớp to đôi mắt sáng ngời vô tội Rút tay ra khỏi tay anh khoác lên vai anh Anh liệt Anh không nói rõ ràng Làm sao em hiểu được giọng nói cô mềm mại và ngọt ngào Hai má còn mang vẻ non nớt Nhìn vừa đáng yêu vừa ngây thơ Không ai ngờ được trong đầu cô Đang tính toán những gì Bởi vì những gì em làm Có thể khiến một người đàn ông Muốn ăn một bữa điểm tâm trước khi dùng cơm Quyền Nam Dương khản giọng nói Điểm tâm gì cơ Ăn ngon không Em có thể ăn cùng anh không quả đúng như cô dự đoán, anh liệt còn sói sáng độ lốt cừu no này thật sự chỉ muốn biến cô thành điểm tâm mà ăn tươi nuốt sống. anh liệt muốn biến cô thành điểm tâm trước bữa ăn. thật ra thì cô cũng không ngại, nhưng anh liệt sẽ thật sự làm như vậy sao? trần nhọc nhung nhìn quỷ nam dương, bỗng nhiên rất muốn xem thử rốt cuộc anh liệt có thể khống chế bản thân mình mà ăn tươi nuốt sống cô hay không? nhung nhung, em có biết em đang nói gì không? Quyền Nam Dương nắm chặt eo cô, lực mạnh đến nỗi chỉ cần siết chặt thêm chút nữa là có thể bẻ gãy eo cô. Em đương nhiên. Trần Nhạc Nhung kề sát vào anh, hôn lên vành tai anh, khiến thân thể anh chấn động. Cô đang ý mở miệng. Anh liệt, thích em đến vậy sao? Thích chứ, thích vô cùng. Cái tên Quyền Nam Dương này từ trước đến nay vẫn luôn là người có sức lực vô cùng mạnh mẽ. Một tay anh nắm eo cô. một tay đặt lên gái cô, đẩy cô đến trước mặt mình, lại hung hăng hôn cô một lần nữa. Anh liệt bình thường nhìn có vẻ như là một người nho nhã lễ độ, nhất là khi đứng trước ống kính, đứng trước nhân dân cả nước, đúng chuẩn một quý ông nho nhã lễ độ. Chỉ có lúc này đây, Trần Nhạc Nhung mới biết anh liệt của cô thực chất cũng không phải như dáng vẻ thường thấy kia. Anh ngang ngược mạnh mẽ, anh có những thủ đoạn của riêng mình, nhất là lúc hôn cô. cô có thể cảm nhận thật rõ dục vọng độc chiếm của anh mãnh liệt đến mức nào một nụ hôn dài tựa trăm năm ngày lúc trần nhạt nhung cảm thấy mình sắp chết ngạt trong nụ hôn của anh thì cuối cùng anh cũng buông cô ra anh nhìn đôi má đỏ ửng của cô nhịn không được đưa tay nhéo nhung nhung nói cho anh liệt biết em có thích không hô hấp trần nhạt nhung còn chưa thông thuận trong lúc mơ hồ mà lắc đầu không thích sắc mặt quyền nam dương trầm xuống như thế nếu cô dám nó không thích thật anh sẽ lại dùng hành động mà chinh phục cô không ghét trần nhạc nhung khéo léo đưa ra câu trả lời chỉ không ghét thôi quyền nam dương vẫn chưa hài lòng với đáp án này điện thoại của quyền nam dương đột nhiên vang lên trần nhạc nhung nhân cơ hội nói anh liệt có điện thoại kìa nhưng quyền nam dương lại giống như không nghe được tiếng chuông điện thoại đôi mắt vẫn lẳng lặng nhìn trần nhạc nhung như thể nếu không nghe được lời dễ nghe từ miệng cô thì anh sẽ không bỏ qua vậy đàn ông có đôi khi lại cố chấp thế đấy cô chỉ muốn đùa vanh một chút mà thôi không ngờ anh lại muốn cô cho anh một câu trả lời thật trần nhạc nhung không nói gì thêm mà là bắt chước như lúc anh làm với cô hai tay ôm đầu anh đến gần môi anh hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước anh liệt đây là câu trả lời của em cuối cùng quyền nam dương cũng nở nụ cười lại ôm đầu Trần Nhạc Nhung, trao cho cô nụ hôn triền miên đúng chuẩn. đến lúc nghe điện thoại thì đã là lần thứ hai có cuộc gọi đến. không biết đầu dây bên kia nói gì. cuối cùng Trần Nhạc Nhung nghe Quyền Nam Dương nói, được, đúng thời gian đã hẹn. trước tiên âm thầm phái vài người đi qua, nhất định phải đảm bảo an toàn của cậu ấy. lần này tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến cậu ấy nữa. Quyền Nam Dương cúp máy. Trần Nhạc Nhung lập tức hỏi. Anh liệt có chuyện gì sao Cô lo lắng cho anh Tuy lo lắng không thể giúp giải quyết vấn đề Nhưng cô cũng không nhịn nổi Mà lo lắng cho anh Chút chuyện công mà thôi Quyền Nam Dương sửa sang lại quần áo Trở lại sáng vẻ áo mũ chỉnh tề Nhóc ngốc ăn cơm đi Anh liệt Trần Nhạc Nhung muốn hỏi anh Có phải thật sự chỉ là chuyện công hay không Nhưng lại biết rằng Cho dù có chuyện anh cũng không nói cho cô biết Lời đến miệng lại đổi thành chủ đề Lần này là muốn ăn cơm thật sao Vậy chẳng lẽ Em còn muốn tiếp tục làm điểm tâm Trước bữa ăn của anh sao Cô nhóc này nên cảm thấy may mắn Vì cuộc gọi kia Nếu không thì anh cũng không biết Mình có thể tiếp tục duy trì lý trí nữa hay không Ăn cơm ăn cơm Trần Nhạc Nhung gãi đầu Nếu không ăn nữa đồ ăn sẽ nguội mất Lại phải phiền anh Liệt đi hâm nóng lại Cô cũng không muốn anh phải vất vả đâu Hôm sau trần nhạc nhung còn đang say giấc mơ tới đang làm chuyện xấu hổ với anh liệt đột nhiên lại bị tiếng chu điện thoại phiền phức đánh thức cắt đứt mộng đẹp của cô cô hí mắt cầm lấy điện thoại không thèm xem ai gọi mà đã táp máy chui vào trong chăn muốn tiếp tục mộng đẹp còn chưa kịp mơ thấy lúc nãy cô không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ xấu hổ như vậy nhưng trong lòng không những thấy thẹn thùng mà còn thấy kích thích khó hiểu có lẽ là đã một tháng rồi Cô chưa được ngủ trên giường thư thái như vậy, không nằm trong ổ chăn ấm áp như vậy, hôm nay cuối cùng cũng được thoải mái, mà sau khi thoải mái thì lại bắt đầu nghĩ lung tung. Cũng có thể là do tối hôm qua anh Liệt nằm cạnh cô, cô ngửi mùi hương vô cùng nam tính của anh mà chìm vào giấc ngủ, cho nên mới mơ thấy giấc mơ xấu hổ như vậy. Nhưng mà khi nãy Trần Nhạc Nhung vừa buông điện thoại xuống thì tiếng chuông di động phiền lòng lại vang lên. Cô bị tức đến nỗi chỉ hận Không thể ném điện thoại đi Chết tiệt Ai làm gián đoạn mộng đẹp của cô như vậy Cô sẽ nhớ kỹ tên người đó Hôm nào nhất định phải báo thù Khi cô cầm điện thoại lên Thấy màn hình điện thoại hiển thị hai chữ Chị Yến Chỉ có thể than thở một tiếng Cho dù là bất kỳ người nào khác Cô cũng có thể báo thù Chỉ là cô không thể nào xuống tay với chị Yến Lương thiện dịu dàng tốt bụng được Trần Nhạc Nhung bắt máy Uể oải nói Chị Yến sao vậy Giọng đại trắng truyền ra từ điện thoại Hũ sớm nhỏ Cả ba chúng tôi đều đến đông đủ rồi Chỉ chờ mình cậu đấy Cậu nhanh lên đi Nếu cậu không còn đến nữa Thì tôi sẽ đói lắm đấy Trần Nhạc Nhung bây giờ mới nhớ ra Hôm nay cô hẹn ba người bọn đại Tráng và chị Yến Cùng ăn cơm Vậy mà mình lại Trần Nhạc Nhung lập tức nhìn thời gian một chút Kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ trưa rồi Khó trách bọn họ gọi điện thoại dục cô cô xin lỗi đại tráng hay là ba người ăn trước đi em trễ chút qua đó tụ tập với mọi người yến giật điện thoại qua nói bốn người chúng ta hiện tại là một nhóm thiếu ai cũng không được bây giờ em nhanh qua đây trễ bao lâu chúng tôi cũng đợi em được vậy em lập tức qua đó trần nhạc nhung ngồi phát dậy muốn nhanh chóng sửa soạn một chút không nên để ba người bọn họ đợi lâu ngay lúc trần nhạc nhung xoay người xuống giường Ánh mắt vô tình nhìn thấy một mảnh giấy ghi chú Đặt ở một bên tủ đầu giường Cô cầm lên xem Trên đó viết hai hàng chữ Nhung nhung hộp sữa nhiệt trong phòng bếp Có đồ ăn sáng Trong tủ lạnh có dâu tây đã rửa sạch Dậy rồi nhất định phải nhớ ăn Không cho phép đói bụng Anh Liệt sang việc sẽ tranh thủ về sớm một chút Phần ký tên là hai chữ anh Liệt thật to Anh Liệt ngốc ngách này Anh thực sự xem em Như đứa trẻ 4 tuổi hay sao nhiều khi trần nhạc nhung có cảm giác anh liệt vẫn coi cô như trẻ con mà chăm sóc anh nhớ cô thích ăn dâu tây vì vậy anh thường chuẩn bị dâu tây tươi cho cô làm đồ ăn vặt anh nhớ cô sợ tối vì vậy trong phòng đã chuẩn bị mấy ngọn đèn nhỏ phòng ngừa một ngọn hỏng rồi thì còn có những ngọn đèn khác chiếu sáng anh liệt ngốc nghếch anh tốt với em như vậy khiến em làm sao mà không thích anh được đây trần nhạc nhung vừa lặng lẽ đọc vừa cất kỹ tờ ghi chú mà anh liệt để lại để vào trong túi sách mang theo bên mình mỗi một đồ vật mà anh liệt để lại cho cô đối với cô mà nói đều vô cùng quý báu cuộc gom những đồ vật nhìn như không quan trọng lại mai sau lúc hai người dần dần già đi tùy tiện dở ra đều là bằng chứng mà anh yêu thương cô lúc trần nhạc nhung nhanh chóng chạy đến điểm hẹn thì đã là một tiếng sau rồi ba người yến đại tráng tiến phờ phạc nằm trên bàn ăn Bụng thường phát ra tiếng ọt ọt Đại tráng sợ bụng kêu lên Hũ sấm nhỏ của chúng tôi ơi Em mà không đến Anh đói sẹp bụng rồi Trần Nhạc Nhung đứng ở cửa Vừa lúc nghe được câu này cười cười nói Đại tráng anh yên tâm đi Em còn không nỡ để anh đói bụng sẹp đâu Nghe được tiếng Trần Nhạc Nhung Ba người bọn họ đồng thời ngồi dậy Không hẹn mà cùng nói Bà cô nhỏ của chúng tôi Rốt cuộc em cũng tới rồi thật xin lỗi để mọi người chờ em lâu như vậy trần nhạc nhung ngồi xuống chỗ mà bọn họ chừa trống cho cô ngoài miệng nó xin lỗi nhưng biểu cảm lại không có dáng vẻ xin lỗi chút nào nói đi nói lại cô cũng xem ba người nhóm yến là người một nhà nên mới không khách sáo với họ bằng không cô nhất định phải diễn vai tiểu thư khuê các tiêu chuẩn ai cũng không bới ra được chút xíu tật xấu nào của cô phục vụ cảm phiền giúp chúng tôi mang món ăn lên càng nhanh càng tốt đại tráng dặn dò xong phục vụ quay người ai oán nhìn trần nhạc nhung và cô nhỏ để anh đói thêm năm phút nữa đoán chừng em không gặp được anh rồi lúc nói chuyện đại tráng tiện tay khoác vai trần nhạc nhung trần nhạc nhung nhanh nhẹn tránh đi như đùa như nghiêm túc nói quân tử động khẩu không động thổ nha bình thường cuối cùng bọn họ nói cười cười vui vẻ mọi người xem ra chơi rất vui nhưng mà không có bất cứ cử chỉ tiếp xúc tay chân nào trần nhạc nhung từ nhỏ Được gia đình giáo dục đàng hoàng Cô biết quan hệ cùng bạn khác giới có tốt đi chăng nữa Nhưng cũng phải có chừng mực Yến hiểu cô tán thường nói Nhóc con Anh tình kia có thể có được sự yêu thích của em Anh ta thực sự có phúc khí tu tám đời mới được đấy Trần Nhạc Nhung Rơi lí nước lên hớp một ngụm hớn hở nói Thực ra em cảm thấy Có thể khiến em thích em Là phúc khí tu tám kiếp của em kìa Nếu anh ta không thích em Là mắt anh ta mù rồi Đại tráng cũng đứng ra ồn ào, dù sang Trần Nhạc Nhung là nhân vật cấp nữ thần trong lòng anh, người cô thích, không thích cô nhất định là mắt mù. Tiếng khẽ hừ một tiếng, tầm thường. Tầm thường, ba người đồng thời nhìn về phía anh. Ông giải tiếng à, ông giải thích mấy câu cho chúng tôi xem, thế nào mới gọi là không tầm thường. Tiến khó chịu, đồ ăn tới rồi, tôi phải ăn cơm rồi, kệ mấy người. Được, ăn cơm, ăn cơm. Đồ ăn vừa lên bàn, mấy người đó đến bụng xẹp lép, không ai khách sáo với ai, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Sau khi hơi lấp đầy bụng một chút, Yến mở miệng nói, "Hữu giống nhỏ, câu lạc bộ ngoài trời Tôn cây Friendship của bọn chị hai ngày nay có một hoạt động thám hiểm, có hứng thú thì đi cùng nha." Trần Nhạc Nhung nuốt đồ ăn trong miệng mới hỏi, "Hoạt động thám hiểm gì?" Yến giải thích, "Cách 300 cây số về hướng Tây Bắc của thành phố Lâm Hải có một ngọn núi tên là Vụ Sơn." ngọn núi mây mù lượn lờ quanh năm cảnh vật đẹp vô cùng nhưng vì khu đó chưa được khai phá nên du khách rất ít đều là một số người trong đôn cây francis đi trước thăm dò có xảy ra tai nạn gì chưa trần nhạc nhung lại hỏi không phải trần nhạc nhung nhát gan mà cô biết mình không chỉ có một mình cô còn người nhà còn có anh liệt mà cô thích lỡ như lúc thám hiểm có chuyện gì người lo lắng chính là ba mẹ và anh liệt vì vậy hoạt động quá mạo hiểm cô sẽ không đi." Yến còn nói, "Không đến mức đó, thời hiện đại này thông tin phát triển, lại thường xuyên có nhân viên tuần sơn, mấy năm này người trong Donkey Francis đi cũng không ít, tất cả mọi người đều trở về an toàn." Đại tráng cướp lời, nói là thám hiểm, thực ra chính là đi bộ du lịch, những năm này chất lượng không khí rất đáng lo, mọi người thỉnh thoảng dành thời gian đi lên núi một chút, hít thở thử không khí của thiên nhiên." Trần Nhạc Nhung thẳng thắn đồng ý. Được rồi, nếu mọi người đi thì tính em vào Dù sao mấy ngày nay em không có việc gì làm Tựa như hôm nay, buổi tối có anh Liệt ngủ bên cạnh Buổi sáng khi thức dậy không nhìn thấy anh Liệt Trong lòng có bao nhiêu mất mát Đã như vậy, không bằng buổi tối không nhìn thấy anh Liệt Cảm xúc trong lòng cô cũng không tranh lệch lớn như vậy Yến còn nói Nghe nói phong cảnh núi Vụ Sơn đẹp đến mức Giống như một bức tranh Em đem máy ảnh và chuẩn bị thêm hai bộ quần áo đẹp chúng ta đi chụp một số cảnh đẹp mang về, không chừng sau này còn có thể mở chuyện làm ảnh của bản thân. Đại Tráng còn nói, người đẹp như Hũ Dấm Nhỏ đâu cần chuẩn bị máy ảnh, làm người mẫu là được rồi. Tôi chụp cho em ấy, đảm bảo chụp ra hình đẹp nhất toàn thế giới. Hũ Dấm Nhỏ nhà chúng ta gọi là trời sinh quyến rũ, sinh ra liền xinh đẹp, đứng ở đâu cũng đẹp như tranh, đâu cần cậu chụp cho đẹp đâu. Người nói là Tiến. dù sa đại tráng nói gì anh cũng muốn phản bác lại ba người bọn họ anh một lời tôi một câu sùm ben lên chỉ có trần nhạc nhung im lặng bởi vì cô lại nghĩ đến anh liệt của cô nếu như người theo cô du lịch là anh liệt chụp hình cho cô là anh liệt khen cô đẹp đến mức sớm một bức tranh là anh liệt thì tốt biết bao đương nhiên trần nhạc nhung chỉ có thể suy nghĩ lung tung một chút trong lòng cô hiểu rõ anh liệt còn có rất nhiều công việc cần phải xử lý Công việc và việc riêng quấn lấy anh không buông, làm sao còn thời gian đi du lịch với cô. Anh liệt không có thời gian đến thăm cô, vậy thì cô chỉ có thể tiếp tục cố gắng hơn, để sớm có một ngày cô có thể quang minh chính đại đứng cạnh anh liệt. Như vậy, lúc anh ra nước ngoài phỏng vấn, cô có thể lấy thân phận tổng thống phu nhân đứng cạnh anh, cùng anh đi khắp toàn bộ thế giới, đi công tác cùng anh, cũng có thể coi như đi du lịch đi. Yến khua tay trước mặt Trần Nhạc Nhung, Giống chưa nhỏ, nhiều người chúng ta ở trong này như vậy Em đã không nói một câu Yên lặng nhớ đến anh người yêu của em Như vậy được sao Em không có nghĩ đến anh ấy Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận Nhưng biểu cảm trên mặt Trần Nhạc Nhung đã bán đứng cô Ngoại trừ nghĩ đến anh liệt Làm gì có ai khiến cô không tự chủ được Mà lộ ra biểu cảm vui vẻ như hoa vậy chứ Đúng rồi Yến Yến Công việc của cô tìm đến đâu rồi Đại tráng nhớ đến sở yếu lý lịch của Yến, anh mới nhìn hai ngày trước, không biết đã có tin tức gì chưa. Nghe đại tráng nhắc tới chuyện này, trên mặt Yến đỏ ửng, cô khua tay rất nhanh, chúng ta tụ tập đừng nhắc đến công việc, thật mất hứng. Cô nhất định sẽ không nói cho bọn họ, cô lặng lẽ điều tra bối cảnh của Trần Dận Trạch, việc anh bây giờ đang nhậm chức tổng giám đốc ở phân nhánh công ty tại Lâm Hải của tập đoàn Tài Việt, hơn nữa, tổng giám đốc công ty này đang thông báo tuyển thư ký. Sau khi cô biết được tin tức này Lập tức chuẩn bị sơ yếu lý lịch nộp lên Hy vọng có thể làm việc bên cạnh Trần dận Trạch. Tục ngữ nói Gần quan được bạn Lộc Chỉ cần cô có thể làm việc bên cạnh anh Ở chung với anh sớm chiều Lâu ngày sinh tình Cô còn sợ anh không động tâm sao Bởi vì trước tính toán trong lòng Sơ yếu lý lịch của Yên Yến Bắt đầu suy nghĩ kế hoạch cho tương lai tốt đẹp sau này Nhưng sau này Một ngày nào đó cô biết được tim của người đàn ông kia sớm bị một người con gái xâm chiếm, cô mới hiểu được, hóa ra không phải chỉ cần ở gần nhau lâu đều có thể thành công. Một người không thương mình, mặc kệ bản thân cố gắng như thế nào, cho dù có vì anh mà trả giá cả tính mạng của bản thân, anh ta cũng sẽ không đối xử khác với mình. Đang nói thì điện thoại của Yến vang lên, cô nhìn thấy một số điện thoại xa lạ nhưng cô vẫn lễ phép nhấc máy. Xin chào. Xin hỏi Có phải là cô An không Đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh xa lạ của một người đàn ông Thật giống âm thanh được công thức hóa Yến gật đầu Là tôi Anh là ai vậy Đối phương nói tiếp Tôi là nhân viên phòng cán sự ở tập đoàn Thịnh Thiên Tôi họ Vương Sự yếu lý lịch của cô An Đăng ký nhận làm thư ký tổng giám đốc của công ty chúng tôi Chúng tôi muốn mời cô Vào lúc 9 giờ cuối tuần này Đến phỏng vấn Phỏng vấn Là thật sao Anh không lừa tôi chứ Yến kích động nói to thất lễ hỏi lại Có thể đối phương cũng gặp nhiều phản ứng như cô Nên vẫn bình tĩnh trả lời Đúng vậy 9 giờ cuối tuần này Chúng tôi sẽ gửi địa chỉ phỏng vấn công việc đến email của cô Cô hãy kiểm tra và xác nhận lại Được Cảm ơn anh Thật sự cảm ơn anh Yến vẫn đang bị bao vây trong tình trạng không thể tin được Cô không nghe sai đúng không Bên kia bảo cô 9 giờ cuối tuần đến thị thiên phỏng vấn Gọi cô đến phỏng vấn nhanh như vậy có phải chứng minh kế hoạch của cô rất nhanh sẽ được thực hiện hay không. Trời ạ, tin này tới thật bất ngờ, khiến cô một chút chuẩn bị cũng không có. Tin được nhanh đến mức giống như muốn nhảy ra khỏi miệng cô vậy. Yến chỉ là gọi cậu đi phỏng vấn, cũng không nói sẽ nhận cậu. Cậu nhìn cậu kích động như vậy, còn không có hạ thấp giá trị của bản thân. Tiến ít khi mở miệng nói, lại đột nhiên nói một câu vô cùng đạo lý. Tiến, cậu nói đúng. mình phải bình tĩnh một chút, nhưng mình thật sự không thể bình tĩnh được. Nghĩ đến việc rất nhanh có thể làm việc bên cạnh người đàn ông ấy mỗi ngày, sao cô có thể bình tĩnh được? Bây giờ cô đang nghĩ, đứng cạnh cửa sổ, hét to vài tiếng. "Yến, công ty như thế nào mà khiến chị kích động như vậy?" Người đặt câu hỏi chính là Trần Nhạc Nhung, cô chưa từng trải qua quá trình tìm công việc, rất muốn biết công ty như thế nào có thể khiến Yến không để ý hình tượng như vậy. Yến nói: Mọi người đừng hỏi, chờ tin tốt của mình, cuối tuần này thành công thì mình sẽ nói cho mọi người, nếu không thể thì sau này đừng có ai nói chuyện này với mình nữa. Đại tráng và Tiến đồng thời kêu trời một tiếng, không phải là tìm công việc thôi sao, nhất thiết phải thần bí như vậy sao. Yến khoát tay, được rồi được rồi ăn uống xong chúng ta đi chuẩn bị đồ đạc một chút, chúc mình cuối tuần này có tin tốt, cùng nhóm chúng ta mọi thứ đều thuận lợi. Mọi người cầm ly nước trái cây lên thay rượu, dưới sự dẫn dắt của Yến cụm ly, cầu chúc mọi chuyện đều thuận lợi. Núi Vụ Sơn, thời gian bị thương tới bây giờ đã là một năm rồi. Long Duy mỗi ngày đều mặc bộ quần áo màu đen, giữ đạo hiếu hơn 10 mạng người nhà họ Long. Hôm nay, anh ta cố ý cởi bộ bỏ trang phục màu đen, thay một thân màu trắng từ trong ra ngoài, toàn bộ một màu trắng, trắng không nhiễm một hạt bụi. bởi vì hôm nay anh ta phải rời khỏi núi Vũ Sơn đi gặp một người đây cũng là lần đầu tiên sau một năm anh ta ra cửa gặp người khác ở nơi tăm tối trốn địa âm giống như địa ngục này suốt một năm anh ta sớm quên đi thế giới bên ngoài như thế nào anh ta đứng trước gương chậm rãi tháo mặt nạ trên mặt khuôn mặt này thật đẹp nhưng thật xa lạ xa lạ đến mức ngay cả anh ta cũng không nhận ra nhìn chăm chăm gương mặt xa lạ trong gương một chút anh chậm rãi nhấc tay Xoa xoa gương mặt mình Có độ ấm, có cảm giác Chứng minh gương mặt này thật sự là của anh ta Không phải anh ta ảo tưởng ra Mà tất cả mọi thứ Không thoát khỏi liên quan đến người phụ nữ Dưới nhà kia Nếu không phải cô ta lợi dụng tình cảm của anh Vậy thì một năm trước nhà họ Long Sẽ không phải hứng chịu Họa diệt môn Long Duy ơi Long Duy Anh cười lạnh Cô ta khiến nhà họ Long bị diệt môn Vậy mà mày lại vẫn còn giữ ảo tưởng với cô ta tưởng linh nhi đến đây đã hơn một tháng anh không ngừng ảo tưởng có lẽ cô căn bản không biết cái gì cả tất cả chứng cứ chỉ hướng tới cô đều là bịa đặt chỉ là ai sẽ làm chứng cứ giả để hãm hại cô người nhà họ tưởng sao nghĩ lại cũng thật buồn cười có thể sao vì sao nhà họ tưởng lại làm chứng cứ giả hãm hại cô ấy rõ ràng biết suy nghĩ của bản thân thật buồn cười nhưng anh vẫn ngây ngốc suy nghĩ giống như trước kia anh từng ngây ngốc nghĩ cô yêu thật tâm cô thật sự muốn làm bà long. Long Thiên gõ cửa đi vào cung kính nói: "Cậu chủ, tiểu thú phát tiết cả buổi tối, bây giờ không có sức lực xuống giường, chỉ sợ hôm nay cô ấy không thể đi theo chúng ta." Ừ, Long Di gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, nhưng Long Thiên biết cậu chủ đồng ý để tiểu thú ở lại. Anh còn nói: "Cậu chủ, đã chuẩn bị xe xong, chúng ta có thể xuất phát." Long Di gật đầu, một lần nữa đeo mặt nạ lên. Lại che giấu gương mặt thật sự của mình sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo Một chiếc xe màu đen vô cùng đơn giản từ trong nhà xe lái ra Tưởng Linh Nhi đứng bên cửa sổ nhìn vào chiếc xe đang chậm chậm rời khỏi Những ngày này cô thường đứng trên cửa sổ nhìn xuống Bình thường cũng có xe ra vào nhưng không phải là chiếc này Chiếc xe màu đen đơn giản này là sau khi cô bị giam ở nơi quái quỷ kia Lần đầu tiên thấy chiếc xe này ra ngoài Cô không nhìn được người bên trong xe là ai, nhưng có thể đoán được người trong xe chính là chủ nhân nơi đây, cũng chính là người đàn ông ma quỷ mà cô sợ gặp nhất. Đến nơi này đã được một thời gian dài, lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này ra ngoài. Bình thường, anh ta luôn ở tòa biệt thự âm u lạnh lẽo không có người, thỉnh thoảng hưng phấn lên sẽ lấy việc giày vò cô làm lạc thú. Nghĩ đến tên ác ma đó, tự nhiên cô lại nhớ đến những hành động của hắn ta. Tưởng Linh Nhi hận tới nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể, cô nhất định sẽ lột ra hắn ta làm trăm mảnh, khiến cho hắn ta ngàn năm không được đầu thai. Lúc mà Tưởng Linh Nhi có ý nghĩ này, cửa đằng sau bị đá vào, dọa cô một trận thất kinh. Có phải người đàn ông đó biết cô đang chu yếu hắn ta nên mới tìm đến cô? Khi cô còn chưa kịp quay đầu, một giọng nói đầy ác ý vang lên sau lưng cô. "Tưởng Linh Nhi, cô muốn tiếp tục ở lại bên thiếu gia nhà chúng tôi?" Làm công cụ ấm giường Hay là muốn rời khỏi đây Đó là tiếng một phụ nữ Dường như là hét lên với tưởng Linh Nhi Từ trong giọng điệu Cô ta có thể nghe ra cô ta rất hận tưởng Linh Nhi Tưởng Linh Nhi không cần quay đầu cũng biết được Đó là người phụ nữ tiểu thúy Trước đó không lâu Tiểu thúy lo lắng cô có thai Với tên ma quỷ đó Chủ động mang cho cô thuốc tránh thai Hôm nay không biết ngọn gió nào Lại đưa cô ta tới đây nữa Không phải tên ma quỷ kia Tưởng Linh Nhi liền cảm thấy rất nhẹ nhõm, cảm giác sợ hãi biến mất, cô chậm chậm xoay người nhìn tiểu Thúy. "Tôi đi hay ở liên quan gì đến cô?" Tên ma quỷ đã ức hiếp cô, cô không cách nào phản kháng, phản kháng cũng không có tác dụng gì, nhưng cô không có nghĩa là cô là người ai cũng có thể sẫm lên đầu cô mà chà đạp. Thái độ lạnh lùng cao ngạo của Tưởng Linh Nhi khiến tiểu Thúy muốn nổi điên, nhưng không có thời gian để cô ta lãng phí với Tưởng Linh Nhi. cô ta chừng mắt lên nhìn tưởng linh nhi nói thiếu gia hôm nay ra ngoài không về nhanh như vậy nếu cô muốn rời khỏi đây đây là cơ hội tốt nhất ánh mắt cô ta nhìn tưởng linh nhi đầy thù hận và chán ghét hận không thể đẩy tưởng linh nhi từ cửa sổ ngã chết tại sao cô muốn giúp tôi ở nhà họ tưởng nhiều năm như vậy lại bị người khác đem mình giống như quân cờ để lợi dụng tưởng linh nhi rõ nhược điểm trong tính cách một người không thân không thiết với mình thậm chí còn hận mình tới tận xương cốt đột nhiên lại sang tay giúp đỡ mình sợ rằng không đơn giản như vậy tiểu thúy giống như đoán được suy nghĩ của tưởng linh nhi liền thật thà trả lời bởi vì tôi thích thiếu xa tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ khác ở bên cạnh anh ấy đáp án này cô đã vừa lòng hay chưa tiểu thúy thừa nhận thích tên ác ma đó tưởng linh nhi hoàn toàn tin trước đây cô luôn cảm thấy tiểu thúy có ý định với cô hơn nữa tưởng linh nhi cũng biết đưa thuốc tránh thai là chủ ý của một mình cô ta, bằng không tên ác ma kia sẽ không suốt ngày mở mồm đòi cô ta sinh cho hắn một đứa con. một người phụ nữ nếu căm hận người phụ nữ khác có thai với một người đàn ông, trừ việc người phụ nữ đó thích người đàn ông kia, thì tưởng linh nhi không tìm ra được lý do nào khác. bị giam ở nơi này sớm muộn gì cũng chết, mà chạy trốn rất có thể trúng kế của tiểu thúy, nhưng ít nhất Cô còn có một chút hy vọng sống sót Suy nghĩ một chút Tưởng Linh Nhi lập tức ra quyết định Tôi đương nhiên là muốn rời khỏi nơi này Cô cũng không hỏi tiểu thí Là làm cách nào để trốn khỏi đây Vì cô biết Tiểu thúy nhất định sẽ chỉ cho cô Đây cũng là mục đích của tiểu thúy. Quả nhiên tưởng Linh Nhi vừa nói xong Cô ta liền đưa cho cô một tấm bản đồ đơn giản Cho cô 2 phút ghi nhớ con đường Cô đi theo chỉ thị trên bản đồ Là có thể rời khỏi đây Tưởng linh Nhi cũng không ngu ngốc đến mức Bảo Tiểu Thúy đưa bản đồ cho cô Để cô đem theo bản đồ chạy trốn Bởi vì cô biết Tiểu Thúy nhất định sẽ không dạy gì Mà lưu lại chứng cứ để chủ bọn họ phát hiện Bản đồ này có thể liên quan đến sống chết của mình Tưởng linh Nhi một chút cũng không dám sơ xuất Cố gắng nhớ đường trên bản đồ 2 phút kết thúc Tiểu Thúy lập tức cất đi bản đồ nói Đợi 10 phút nữa Cô ra ngoài lên tầng 3 Phòng làm việc đầu tiên tầng 3 Là phòng làm việc của thiếu gia nhà chúng tôi Phòng làm việc có một cửa sau Cô đi từ đó ra Đi ra sân sau Lại từ sân sau đi ra Tiếp theo đi như thế nào đều dựa vào bản lĩnh của cô Nói xong Tiểu Thúy xoay người đi Không nói thêm câu nào nữa Khi Tiểu Thúy vừa bước về phòng mình Thì camera theo dõi trong biệt thự Hỏng 10 phút Lại bắt đầu hoạt động trở lại Thời gian lúc này hết sức hoàn mỹ Nếu không phải là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp sợ là muốn làm điều này sẽ rất khó sau khi tiểu thí rời đi tưởng linh nhi muốn thay một bộ quần áo giày nhưng trong phòng chỉ có hai bộ đồ ngủ mong manh xuyên thấu căn bản không có quần áo dày giữ ấm cũng là tên ác ma kia đã sớm dự liệu cô có khả năng muốn chạy trốn bình thường không chuẩn bị cho cô bộ quần áo nào chính là chặt đứt con đường chạy thoát của cô bây giờ thời tiết lại như vậy nếu mặc quần áo mỏng ra ngoài cho dù là trốn ra ngoài Sợ cũng là bị chết lạnh trên vụ sơn này Hy vọng mãnh liệt trốn thoát Khiến não Tưởng Linh Nhi thanh tỉnh hơn rất nhiều Không có áo mặc Vậy cô dùng ga giường quấn quanh người Như vậy vừa tránh lạnh Vừa tránh mũi đốt Sau khi khoác lên mình tấm ga giường Thời gian 10 phút Tiểu Thúy nói cũng sắp đến Tưởng Linh Nhi hít một hơi đặt tay lên ngực Tưởng Linh Nhi Mày phải cố gắng phải thoát khỏi đây Không có gì đáng sợ cả Sau khi tự nói với mình như vậy quả nhiên cô bình tĩnh hơn rất nhiều đi đến bên cửa nhẹ nhàng mở hé ra cô nhìn trước nhìn sau xác định không có ai liền rón xén ra ngoài lại đóng cửa lại sợ vào đường mà tiểu thúy chỉ lúc nãy bước vào phòng làm việc của tên ác ma đó cô bị nhốt ở tầng hai bên trái phòng cô là một cầu thang lên tầng ba phòng đầu tiên tầng ba chính là phòng của ác ma vị trí vừa với căn phòng của cô cũng phải nói những ngày này Khoảng cách xa nhất giữa cô và tên ác ma đó Cũng chỉ là một tầng lầu Hắn ta hơi to tiếng ở trên tầng một chút Cô đều có thể nghe thấy Tưởng Linh Nhi nhẹ nhàng đặt tay lên Đột nhiên không có dũng khí mở cửa phòng làm việc Cô sợ cửa vừa mở Cô sẽ nhìn thấy tên nam nhân Khiến cô vô cùng sợ hãi Nhưng mà mong muốn sinh tồn mãnh liệt Đã áp xuống nỗi sợ hãi trong lòng tưởng Linh Nhi Một lần nữa cô hít hơi thật sâu Hít sâu một hơi khí lạnh cẩn thận từng ly từng tí xoay nắm cửa mở cửa phòng của người đàn ông kia ra cửa phòng vừa mở ra trong phòng tràn đầy hơi thở nam tính mà cô vừa quen thuộc lại vừa sợ hãi dặn cho cô theo bản năng lùi về sau một bước vừa mới lùi lại phía sau tưởng linh nhi nhớ ra mình đang bỏ trốn lại nhanh chóng đem sợ hãi trong lòng cưỡng ép đè xuống cất bước đi vào phòng đem cửa phòng đóng lại từ bên trong tưởng linh nhi Không có lòng dạ nào đi thưởng thức Trang trí bài biện trong phòng làm việc ma quỷ này như thế nào Ánh mắt tìm kiếm một cánh cửa khác Có thể đi ra ngoài Ngay khi ánh mắt của cô đang quét quanh bốn phía Bỗng nhìn thấy trên bàn làm việc Có một khung ảnh Một bức tranh trong khung ảnh Cô gái trong tấm ảnh đang cười như hoa kia Rõ ràng chính là cô Tại sao cái phòng làm việc ma quỷ này Có thể có ảnh chụp trước kia của cô Sao lại như vậy Trong lòng tưởng linh nghi bắt đầu nghi ngờ cô theo bản năng cất bước đi qua muốn biết rõ xem chuyện là thế nào sau khi đến gần cô mới phát hiện ở đằng sau tấm ảnh có viết mấy chữ đời này yêu nhất nhưng bên trên bốn chữ đời này yêu nhất lại có thêm một dấu gạch chéo lớn màu đỏ dường như muốn dừng phương thức như vậy phủ nhận ý nghĩ của bốn chữ kia điều khiến tử linh nghi chú ý cũng không phải là gạch chéo màu đỏ phía trên mấy chữ này mà là bốn chữ đời này yêu nhất này long gì chính là anh ta đời này cô không bao giờ quên được nét chữ vững chắc mạnh mẽ này tuyệt đối là do long duy viết tuyệt đối là anh ta không thể sai được đồng thời tưởng linh nhi cũng nhớ rõ tấm ảnh này cũng là cô và long duy cùng nhau chụp bởi vì chỉ có khi ở cùng một chỗ với anh ta nụ cười của cô mới có thể rực rỡ như thế trước đây cô không cười anh ta sẽ luôn nghĩ ra biện pháp dùng phương thức đặc biệt của mình đùa cho cô cười sau này lúc ở cùng với anh ta Cô sẽ luôn vứt bỏ hết tất cả buồn phiền. Tay tưởng Lê Nhi run run cầm lấy khung ảnh, đem khung ảnh ôm trước ngực thật chặt, miệng lầm bẩm nói. Long Duy, Long Duy, anh có ở đó không? Nếu như anh ở đây, anh trả lời em được chứ? Anh ra đây dẫn em đi, mang em rời khỏi cái nơi đáng sợ này có được không? Cho dù cô có hỏi thế nào, đều không có ai trả lời cô. Trong phòng làm việc ngoại trừ giọng nói của cô, chỉ còn lại sự im lặng giống như chết chóc. Ngay khi tưởng Linh Nhi tuyệt vọng đến mức Không thể hô hấp được Một chiếc nhẫn tinh xảo được đặt trong hộp Để bên cạnh khung ảnh Thu hút sự chú ý của cô Cô đưa tay cầm lên xem xét Chiếc nhẫn nằm trong hộp kia Là chiếc nhẫn đính hôn Mà Long Duy đưa cho cô Đã bị tên ma quỷ kia Cướp đi mất từ trong tay cô Long Duy, Long Duy Anh có ở đó không Anh có ở đó hay không Rốt cuộc anh có ở đó hay không Xin anh hãy trả lời em. Tưởng Linh Nhi gọi tên Long Duy giống như phát điên, nhưng bất kể cô kêu gọi thế nào vẫn không có ai trả lời cô. Không thấy Long Duy trả lời, tuyệt vọng lại một lần nữa xâm nhập thật sâu vào trái tim Tưởng Linh Nhi, khiến cho cơ thể của cô mềm nhũn, mềm đến mức ngã ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng. Không phải Long Duy của cô, nơi này không có Long Duy của cô. Long Duy của cô sao có thể ở chỗ này được? Cô gửi chua xót. Cười mình nhớ anh ta Nhớ đến mức sắp mất đi lý trí Sắp biến thành một người đàn bà điên khùng đáng sợ Như vậy đã không có Long Duy ở nơi này Vì sao tên đàn ông giống như ma quỷ kia Lại có ảnh của cô Vì sao tên đàn ông giống như ma quỷ kia Lại tìm về chiếc nhẫn đã bị ném đi kia Cái này rốt cuộc là vì sao Chẳng lẽ anh ta chính là Long Duy của cô ư Ý nghĩ này mới nảy ra trong đầu Đã dọa cho sắc mặt từng Linh Nhi tái nhợt cơ thể suy yếu bắt đầu run rẩy không không thể nào tuyệt đối không thể nào tên đàn ông ma quỷ đáng sợ như vậy gây tổng như vậy tàn nhẫn như vậy anh ta tuyệt đối tuyệt đối không phải là long duy của cô quan trọng nhất chính là nửa gương mặt của tên ma quỷ kia mà cô có thể nhìn thấy cùng long duy của cô không hề có chỗ nào giống nhau sao anh ta có thể là long duy của cô được long duy của cô không có ở nơi này Cô cũng không thể lại mất thời gian ở chỗ này nữa Sau khi tưởng Linh Nhi hiểu rõ Lập tức đem ảnh chụp vào chiếc nhẫn ôm vào trong lòng Ôm thật chặt Giống như đang che chở người đàn ông cô yêu mến nhất Quả nhiên như lời tiểu thúy nói Phòng làm việc còn có một cửa sau Bên ngoài cửa sau có một cái thang rất hẹp làm bằng gỗ Từ cái thang đi xuống dưới chính là sân sau Lại từ cửa nhỏ ở sân sau đi ra ngoài Coi như trốn ra được nhà lao bằng đá lạnh như băng này cô trốn ra được khỏi nơi giam lòng mình. Tưởng Linh Nhi không còn chút sức lực nào, rất nhanh cô lại phải đối mặt với vấn đề thứ hai. Nơi này phía sau là núi, không có con đường bằng phẳng, xung quanh sương mù dày đặc. đứng cách xa hai mét đã không thấy rõ. cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới có thể đi từ ngọn núi này ra ngoài được. ở trong hoàn cảnh tồi tệ này, Tưởng Linh Nhi cũng không còn lựa chọn nào khác. cô không còn con đường nào có thể lui nữa. chỉ có đi lên phía trước mới có thể có đường sống, vì sống sót, vì cơ hội gặp lại Long Duy của cô, cho dù là chín phần chết, chỉ có một cơ hội sống, cô cũng không sợ hãi, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, có lẽ cô cũng nghĩ đến, nhưng vì muốn còn sống để ra ngoài, gặp lại người cô muốn gặp, cô vẫn lựa chọn con đường có khả năng bị người khác hãm hại này. Cô dò dẫm đi được khoảng chừng gần 10 phút, một đạp dẫm lên cạm bẫy, có người cố ý sắp đặt từ trước. Một cây bẫy chuột kẹp lấy chân phải của cô. trong phút chốc, bên chân bị kẹp, tổn thương, máu tươi chảy ròng, đau đớn thấu xương trên chân, truyền khắp toàn thân tưởng linh nhi đau đến mức cô toát ra mồ hôi lạnh. Tưởng linh nhi ngồi xuống thử gỡ cây bẫy chuột kẹp ở trên chân ra, nhưng đây là bẫy chuột cỡ lớn, giống như là đặc biệt thiết kế để hãm hại cô. Cho dù cô đã dùng hết sức lực toàn thân. cũng không có cách nào đem cây bẫy chuột tách ra. cô không có sức lực để gỡ cây bẫy chuột ra. như vậy, cô chỉ có kéo lê chân bị thương tiếp tục đi tới. cơ thể của cô vốn đã không tốt, thời tiết này vừa lạnh lại còn đóng băng, nhất là cô còn đang chịu đói, lại thêm một bên chân bị thương, toàn bộ sức lực cơ thể cô cũng đã bị rút cạn. nhưng tưởng linh nhi không muốn cứ nhận thua như vậy, cô cắn răng nhịn đau tiếp tục đi lên phía trước. mới vừa đi được hai bước. trên bị thương của cô đã đau đến mức khiến toàn thân cô đều mềm nhũn cô theo bản năng đưa tay chống lên cây cổ thụ lớn bên cạnh nhưng cô lại không thể ngờ tới ngay khi cô đưa tay chống lên cây cổ thụ lớn bên cạnh lại có đồ vật sắc nhọn đâm vào bàn tay của cô trong nháy mắt bàn tay trắng nõn của cô cũng bị sạch ra mấy vết lớn máu tươi chảy ròng ròng trên chân mang theo cái bẫy chuột tay cũng bị đâm tổn thương tưởng linh nhi gầy yếu không còn sức lực vẫn không muốn từ bỏ. Cho dù hôm nay cô có chết ở trong ngọn núi này, cô cũng muốn được chết ở cách nhà tù lạnh như băng kia xa một chút. Thế nhưng sức lực của cô cũng có hạn. Cộng thêm cô bị mất máu quá nhiều, mò mẫm thêm được khoảng nửa giờ, đầu của cô càng ngày càng nặng, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Sau đó cô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ thể không còn theo kiểm soát của cô mà ngã xuống, lại không ngừng lăn xuống. Có mấy lần cơ thể của cô va vào thân cây. Thân cây ngăn cản cơ thể của cô một chút Nhưng chỉ là làm chậm lại tốc độ lan xuống Cơ thể của cô vẫn còn lan xuống Tận đến khi cô đã mất đi tất cả chi giác Thế giới của cô chỉ còn lại một vùng tăm tối Long Duy, em đến cùng anh Trước khi bóng tối ập đến Cô không hề sợ hãi Khóe môi cong lên một nụ cười giải thoát Vụ sơn này thật sự là danh bất hưu truyền từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng gặp qua sương mù dày đặc như thế mọi người theo sát một chút tuyệt đối đừng để bị tách ra người dẫn đầu nhóm vượt đứng ở một bên đếm số người còn không quên căn dặn đoàn người đội trưởng tiến anh cũng chú ý một chút đừng để tiên nữ trong sương mù đem anh lôi đi mất một người bạn trong nhóm vượt treo gẹo nói vậy thì tốt nếu có tiên nữ đem tôi kéo đi tôi sẽ ở lại chỗ này Cùng tiên nữ sinh một đội tiểu tiên nữ Sau này các bạn tới nơi này Cũng có một chỗ đặt chân Đội trưởng tiền đón lời lại nói ra Nếu có chuyện tốt như vậy Tôi cũng sẵn lòng ở lại Tiểu tráng cũng không cam chịu yên tĩnh Cũng nói đùa thêm vào Nhưng anh ta vừa nói ra khỏi miệng Tiến liền giữ một bàn tay của anh ta Nếu có tiên nữ nào vừa ý cậu Chắc chắn là con mắt bị mù Tiến vừa nói xong Khiến cho một đám người cười ha ha tiếng cười xuyên qua sương mù vang vọng ở trong sơn cốc ít có bóng người này kết thành từng chuỗi âm nhạc tuyệt vời tất cả mọi người càng chạy càng có sức lực phía trước núi vụ sơn chỉ có một con đường lớn nối thẳng tới khu biệt thự ở giữa sườn núi cũng là con đường duy nhất mấy con đường nhỏ khác đều là do nhóm phượt tìm ra cho nên con đường này đã chật hẹp còn vô cùng khó đi bởi vì đoàn người tới đây chủ yếu nhất là xem cảnh sương mù ở vụ sơn cũng không vội vàng trên đường đi vừa đi vừa nghỉ cười cười nói nói bầu không khí rất vui vẻ đi đã được hơn nửa ngày mấy cô gái trong đội sắp không chịu được nữa đội trưởng đưa ra quyết định chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ bổ sung một chút đồ ăn sau đó tiếp tục lên núi đội trưởng vừa ra chỉ thị một cái mọi người liền để ba lô trên lưng xuống trải thảm lót lấy đồ ăn và ăn tất cả công việc đều tiến hành đâu vào đấy đội trưởng nói Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi Mọi người chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi Lập tức có người phụ họa Được được Trần Nhạc Nhung không biết chơi trò chơi gì Vừa uống nước vừa nhìn đội trưởng Nói với anh ta vẫn còn cảm thấy Rất cao hứng thú với trò chơi Đội trưởng lại nói Chúng ta chơi thần giao cách cảm Hai người thành một đội Hai đội đấu với nhau Đội nào thắng lại cùng đội kia đấu tiếp đấu đến khi tìm sang người chiến thắng cuối cùng Chỉ Thị vừa được đưa ra Tất cả mọi người đều tìm người bình thường Có quan hệ tốt nhất Và ăn ý nhất với mình tạo thành một đội Trần Nhạc Nhung và chị Yến Không có chút do so sự nào tạo thành một đội nhỏ Chị Yến vỗ vỗ vai Trần Nhạc Nhung Ở bên tai của cô nói nhỏ Hữu sống nhỏ Chị Yến muốn đi tìm chỗ để đi vệ sinh Em muốn đi cùng không Trần Nhạc Nhung chưa kịp nói gì Ngược lại là Tiến thính tai Giành ra nói trước Hữu sớm nhỏ cũng là con gái Cậu bảo em ấy đi cùng cậu không bằng để tớ đi cùng cậu. Chị Yến nhấc chân hướng vào tiến đá một cái, cậu cút ra xa một chút cho tớ. Tiến tỏ vẻ rất an ức các cậu không có coi tớ là đàn ông, tớ cũng không có xem các cậu là con gái, tớ đi cùng cậu sẽ lại không được. Chị Yến gửi cho Tiến một cái ánh mắt không quan tâm, quay người đi. Tới một khoảng rừng tương đối kín để giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân. Chị Yến vừa đi, lập tức một người nổi tiếng trong nhóm vượt chen đến bên cạnh Trần Nhạc Nhung. ngồi xuống chỗ của chị Yến, hũ giám nhỏ, tớ tên là Soái Chấn, hôm nay ở trên xe đã giới thiệu qua, chắc là cậu còn nhớ tới chứ? Không nhớ ra, một chút ấn tượng cũng không có, nhưng Trần Nhạc Nhung không thể nói như vậy được, nói như vậy sẽ làm người khác khó chịu. Cô gật đầu khách sáo cười cười, vẫn vẫn nhớ. nghe thấy Trần Nhạc Nhung nói vẫn nhớ mình, người đàn ông đó rất cao hứng, vội vàng đưa tay ra muốn bắt tay với Trần Nhạc Nhung. Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn Nhìn thấy anh ta đưa tay ra Trần Nhạc Nhung hơi do so dự Nhìn qua cô có vẻ là một người rất thân thiện Nhưng thực chất bên trong vẫn thừa hưởng Một ít bệnh thích sạch sẽ của ba mình Ví dụ như không phải tay của ai Cô cũng bằng lòng nắm Tiểu Tráng thấy vậy Đưa tay ra nắm chặt tay xoáy chấn Ngoài cười nhưng trong không cười nói Người anh em Đây là bạn gái của tôi Tiểu Tráng tự nhận Trần Nhạc Nhung là bạn gái của cậu ta Mặt Trần Nhạc Nhung vẫn mỉm cười Cũng không hề phản đối Cô không phản đối đó chính là ngầm thừa nhận Thật xin lỗi tôi không biết Sau này sẽ không còn có tình huống như vậy nữa Bạn cùng nhóm vừa đến đây bắt chuyện kia Có chút xấu hổ Hậm hực bỏ đi Người đàn ông đó vừa đi Trần Nhạc Nhung nhỏ giọng nói ở bên tay Tiểu Tráng Tiểu Tráng cảm ơn anh nhé Tiểu Tráng vỗ vỗ lồng ngực nói Hữu giấm nhỏ em là người của bạn anh Chúng ta đi chung với nhau thân là người đàn ông nhất trong những người đàn ông trong nhóm, anh không bảo vệ em, chẳng lẽ còn trông gậy vào tên Tiến Tiến ẻo là kia. Nhận được ánh mắt khinh thường của Tiến Quang tới, Tiểu Tráng không thèm để ý tiếp tục nói, "Không phải anh tự khen chính mình, nếu em chưa có người mình thích, người đầu tiên đến chắc chắn là anh, sao thể để tiểu tử kia được." Quả thực không phải là tiểu Tráng khoe khoang, người bạn chí cốt tiểu Tráng này rất có nghĩa khí. cậu ta có cảm tình đối với Trần Nhạc Nhung là thật, nhưng sau khi biết cô có người đàn ông mình yêu mến, cũng chỉ đơn thuần mà cư xử với cô như bạn bè. Nếu đã là bạn bè của cậu, như vậy tất nhiên không để cho người khác lợi dụng cô, mà cậu vẫn ngồi yên ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy lần này mình tới nước A, thu hoạch lớn nhất chính là quen biết ba người, chị Yến, Tiểu Tráng và Tiến. Ba người bọn họ tuy mặt mũi khác nhau, tính cách khác nhau, Nhưng đều là người vô cùng ngay thẳng, đi cùng với bọn họ có thể yên tâm là chính mình, không cần đấu đá với nhau. Đột nhiên trong rừng truyền đến một tiếng thét chói tai của chị Yến. Ba người Trần Nhạc Nhung, Tiểu Tráng và Tiến gần như là bật dậy trước tiên. Bọn họ không hề do dự chút nào, cất bước liền chạy tới chỗ chị Yến. Hơn 10 người khác trong nhóm Phượt phản ứng không nhanh bằng ba người bọn họ. Lúc kỳ phản ứng, tất cả cũng đều chạy về hướng nơi phát ra tiếng kêu. Trần Nhạc Nhung chạy nhanh nhất. Chị Yến, chị sao vậy? ở cùng bọn chị Yến thời gian dài như vậy, Trần Nhạc Nhung thật sự mở lòng đối xử với chị Yến, giống như chị gái của mình. Chỉ lo lắng cô ta phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, chết, xác chết bên kia hình như chị Yến bị soạn đến mức sương lời bể, nói chuyện cũng lắp bắp không lưu loát. Lúc động đất, bọn họ đi cứu trợ đã thấy qua không ít xác chết, nhưng trước khi đi. tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng so với bỗng nhiên ở cái nơi xã ngoại hoang vu này nhìn thấy xác chết cảm giác hoàn toàn không giống nhau trần nhạc nhung vội vàng ôm chị yến đang run rẩy an ủi chị yến chúng ta đều ở đây rồi đừng sợ tiểu tráng và tiến cũng vỗ vỗ vai chị yến chị yến đừng sợ mấy người chúng ta đều ở đây rồi chẳng lẽ người sống còn có thể bị người chết dọa đừng thấy bình thường bọn họ cãi nhau ầm ĩ giống như ai cũng đừng xem người kia không vừa mắt, vừa đến thời khắc mấu chốt, liền biết bọn họ có bao nhiêu quan tâm đối phương. Trần Nhạc Nhung là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhưng khi gặp được tình huống đặc biệt, cô lại là người tỉnh táo nhất. Ngay khi tất cả mọi người không dám đi đến xác nhận xem người bọc trong vỏ chăn màu trắng bên kia đến cùng là sống hay chết, cô lại tiên phong đứng ra. Cô nói, "Mọi người ở chỗ này đừng cử động, tôi đi trước qua nhìn xem." Nếu như là bị thương Trước tiên chúng ta đem người cứu trở về Rồi lại nói sau Nếu như là người chết Chúng ta liền báo cảnh sát